Ngư có cơ hội triển lộ tài nghệ, như vậy hiện trường làm sáng tỏ, so bất luận cái gì phương thức đều càng có lực hữu hiệu. Tô Trầm Ngư kêu biểu tình một lộ, Cảnh Điền liền biết nàng muốn nói gì, cô nãi nãi, cái này ngươi nhưng miễn bàn tiền. người cần thiết đi. Lại bổ sung một câu, nhân ra cho thông cáo phí, rất nhiều. Không, ta tưởng nói chính là Tô Trầm Ngư cười hì hì nói, Điền ca, ta khi nào nói qua, ta sẽ cầm kỷ thư họa Cảnh Điền. thi họa ngươi sẽ là được tổng có thể làm sáng tỏ một hai cái làm những người đó xem hắn ra nghệ sĩ tài hoa có bao nhiêu hảo đào mắt đến cuối tuần bọn họ tới vui sướng gấp bội hướng tiết mục hậu trường tiểu trầm ngư chu lão sư ta thượng ngươi tiết mục đợi chút ngươi nhưng nhất định phải chiếu cô ta a bằng không ta sẽ khẩn trương qa cờ. cờ. chu vấn sâm là vui sướng gấp bội hướng người chủ trì chi nhất lần này tô trầm ngư có thể tới tham gia vui sướng gấp bội hướng hán kỳ thật thế tô trầm ngư nói không ít lời hay không thành vấn đề chu vẫn xâm lại hướng tô trầm ngư giới thiệu mặt khác hai vị đồng dạng rất có danh người chủ trì hứa vũ ngang cùng đường phi chu lão sư lục xong quỷ thăm sau khi trở về chính là đối với ngươi khen không dứt miệng nói nhất định phải mời ngươi tới chúng ta tiết mục hôm nay rốt cuộc tới hứa vũ ngang nói Người chủ trì nhóm không cùng Tô Trầm Ngư liêu lâu lắm, vội vàng nói vài câu liền rời đi đi chuẩn bị, Tô Trầm Ngư tắt tiếp tục hóa trang. Hóa hóa, đột giác không đúng, cái này trang dung. Nàng chọn hạ mi. Ngươi làn da thật tốt quá. Chuyên viên trang điểm là cái 30 tuổi tả hữu nữ nhân, mãn nhãn đều là đối Tô Trầm Ngư hâm mộ. Cái gì kêu làn da hảo đến cùng lột sắc trứng gà dường như, đây là. Nghệ sĩ làn da trạng thái đều sẽ không quá kém. Rốt cuộc mặt quan trọng tính. Cho nên nghệ sĩ sẽ hoa đại lượng tiền tài bảo dưỡng làn da, chuyên viên trang điểm qua tay nghệ sĩ, làn da đều khá tốt. Nhưng hảo đến Tô Trầm Ngư loại tình huống này, kia thật đúng là thiếu chi lại thiếu. Hâm mộ ghen tị hận. Hừ, khẳng định đánh châm. Ngược lại tưởng tượng nhân ra tuổi. Lại là càng tâm tắc. Tô Trầm Ngư khiêm tốn mà cười cười, không có hồi khen chuyên viên trang điểm tâm tư, chỉ là nhìn chầm chầm trong gương chính mình. Qua một lát, hỏi, này không phải hiện đại trang dung đi. Dứt lời, một loạt quần áo bị đẩy mạnh phòng hóa trang. Đào đào kinh ngạc thanh âm vang lên, như thế nào tất cả đều là cổ trang A. Chuyên viên trang điểm cười nói, này một kỳ chủ đề các khách quý đều xuyên cổ trang. Tô Trầm Ngư thu hồi ánh mắt, tùy ý chuyên viên trang điểm ở trên mặt mân mê. Kết quả qua một lát, đột nhiên có người lại đây đem chuyên viên trang điểm kêu đi ra ngoài. Nói là một vị khác nữ nghệ sĩ điểm danh muốn vị này chuyên viên trang điểm. Đối phương giả vị so tô trầm ngư đại, đây là thường thấy tình huống, chỉ có thể chính mình tiêu hóa. Đào đào liền phải đi tìm tân chuyên viên trang điểm. Không cần. Tô trầm ngư chấp bút, đối với gương, đem giữa mày chỉ vẽ một bút hoa điền bổ toàn. Đào đào chừng lớn đôi mắt, bởi vì trầm ngư thủ pháp thập phần thuần thục như là họa quá vô số lần dường như. Tiện đa hưng phấn, trầm ngư. Ngươi họa cái này hoa tựa như thật sự giống nhau. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh mạc nhị đột nhiên nghe được hệ thống thanh âm, nói khó coi. Mạc nhị, thưởng thức trong gương chính mình mỹ mạo tô trầm ngư, thình lình nghe được đại thái dám trần trờ thanh âm, ta cảm thấy khó coi. Dứt lời, hắn nhìn đến tô trầm ngư chậm rãi quay đầu cổ nhìn chính mình. Mạc nhị chấn định nói, không quá thích hợp, nếu không một lần nữa họa một cái. Một lát sau, nàng sâu kín mà nói. Ta không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Chương 43 trả xanh 43 bước canh 2. 043 Tham gia vui sướng gấp bội hướng nghệ sĩ co vài cái, mà hôm nay vui sướng gấp bội hướng chủ đề chính là cầm kỳ thư họa Không đề cập tới trước hướng khách quý thấu lộ tiết mục chủ đề nội dung, bản thân chính là cái này tiết mục xem điểm chi nhất, cho nên cũng sẽ không có diễn tập, lại là phát sóng trực tiếp, bởi vậy càng có thể biểu hiện ra khách quý nhất chân thật phản ứng. Nhiều ít nghệ sĩ ở cái này tiết mục thượng lật xe, nhưng cũng có rất nhiều nghệ sĩ ở cái này tiết mục tỏa sáng rực rỡ. Bởi vì cảnh điền hướng chuyên mục tổ báo Tô Trầm Ngư sẽ thi họa, cho nên Tô Trầm Ngư muốn tới mặt sau chút mới lên sân khấu, nàng ngồi ở đợi lên sân khấu khu, chờ người chủ trì chờ lát nữa kêu tên nàng. Lúc này, trên đài một vị xinh đẹp nữ diễn viên, đó là bốn hoa đán chi nhất bạch hàm yên, tiên khí phiêu phiêu cổ điển bạch đi ngồi ở đàn cổ mặt sau. Bàn tay trắng bắt cẩm, Cảnh điền cùng Tô Trầm Ngư cùng nhau ở chỗ này chờ. Toái toái niệm, nếu là ngươi cũng sẽ cầm thì tốt rồi. Ta sẽ nha. Niệm niệm, liền nghe được bay tới như vậy một câu. Cảnh điền, ngươi không phải nói ngươi sẽ không sao. Khi nào? Ngày đó. Nga. Tô Trầm Ngư bừng tỉnh, ta chỉ là tưởng khiêm tốn một chút điệu thấp một chút sao. Cảnh điền một búng máu nhổ ra. Bất quá nếu chủ đề chính là cầm kỳ thư họa, tới cũng tới rồi, vẫn là bêu xấu một chút, ngươi cảm thấy đâu. Nàng liêm diễm ánh mắt nhìn cảnh điền, một bộ cổ trang hồng y giữa mày một đóa mẫu đơn từ từ nở rộ, cho dù đợi lên sân khấu khu ánh đèn ảm đạo, cũng như cũ che không được nàng này thân hồng trang mang đến phong hoa. Cảnh điền suy nghĩ bỗng nhiên tan hạ. Tạo hình sư vốn dĩ cấp tô trầm ngư tuyển chính là một bộ bích sắc váy áo, rất tiểu thanh tân cái loại này. sẽ càng thêm sấn đến nàng nhan sắc thanh thấu linh hoạt kỳ hảo nhưng là tô trầm ngư lại lựa chọn hồng y rỉa không phải tất cả mọi người có thể ngăn chặn hồng y rỉa mắt sáng nhưng đương tô trầm ngư thay sau lại xứng với nàng giữa mày kia đoá đẹp đẽ quý giá mẫu đơn mọi người trong lòng chỉ có một câu chính là nó cảnh điên hoàn hồn cho dù sâu trong nội tâm tưởng cấp vị này cô nãi mãi chủ y một chút làm nàng ra lại rất mau lại thua ở này đôi mắt Nghệ sĩ nhà hắn lại ngoan lại xinh đẹp, có điểm tiểu khuyết điểm, kia mới càng đáng yêu. Cần thiết, ta lập tức đi tìm chuyên mục tổ, mỗi một hồi ngươi đều thượng. Hôm nay đến nơi đây, chính là tới vả mặt những cái đó công kích Tô Trầm Ngư người mặt. Hắn tin tưởng, chỉ cần Tô Trầm Ngư nói sẽ, kia nàng liền nhất định sẽ. Cảnh điên vội vàng đi. Tô Trầm Ngư tiếp tục nghe vị kia nữ diễn viên đạn, có chút nhàm chán, đối phương bắn một đầu hoàn toàn không có khó khăn khúc. Phổ phổ thông thông không hề lượng điểm Lúc trước ba vị người chủ trì chính là không ngừng khen Dưới đài người xem nghe không ra tốt xấu Dù sao ở không hiểu người lỗ thai Một đầu hoàn chỉnh khúc bắn ra tới Chỉ cần nghe dễ nghe là được Đến nôi đánh đàn giả hay không đạn sai mấy cái âm Bọn họ cũng nghe không ra Nay đầu ở tô trầm ngư xem ra không hề khó khăn khúc Nữ diễn viên tuy rằng hoàn chỉnh bắn ra tới Trên đường lại chính là sai rồi mười mấy cái âm Quả thực thực xin lỗi lúc trước người chủ trì giúp nàng tuyên truyền học đạn đẳng cổ đã nhiều năm. Một khúc kết thúc, dưới đài người xem thực cấp lực mà cố lấy trưởng, ba vị người chủ trì ngươi một lời ta một ngữ, vị kia nữ diễn viên cứ việc khiêm tốn mà tỏ vẻ chính mình chỉ là tùy tiện đạn đạn, nhưng mặt mày gian vẫn là lưu lộ ra vài phần đắc ý. Chu hướng sâm hỏi dưới đài nhiệt tình người xem, các ngươi nghe đủ sao? Người xem cấp lực, không có. Chu hướng sâm cười tủm tịm. kia không được nha đến làm hàm yên nghỉ ngơi trong chốc lát các ngươi nếu muốn tiếp tục nghe kế tiếp làm tô trầm ngư cho đại gia tục thượng cho mời tô trầm ngư nữ diễn viên bạch hàm yên sửng sốt nàng lên đài phía trước lặng lẽ hỏi hôm nay tới khách quý chỉ có nàng chính mình sẽ đạn đàn cổ mà đàn cổ lại là đệ nhất hạng nàng cái thứ nhất lên sân khấu cũng đủ mắt sáng hiện tại lại đột nhiên toát ra cái tô trầm ngư biết không gần dưới đài người xem nhìn chính mình Phát sóng trực tiếp kênh đồng dạng có rất nhiều người xem, Bạch Hàm Yên lập tức làm chính mình biểu tình khôi phục bình thường, cười khanh khách mà nhìn Tô Trầm Ngư ở đông đảo trong ánh mắt lên sân khấu. Nội tâm lại bùn một tiếng, Trầm rốt cuộc. Ít nhiều tranh đài tuyên truyền, vô số tiết mục phấn biết hôm nay khách quý có Tô Trầm Ngư, tiết mục phấn đều biết, Tô Trầm Ngư fans, tính cả những cái đó hát tử. Bao gồm chú ý Tô Trầm Ngư chính là có hảo dưa nhưng ăn ăn dưa quần chúng tự nhiên mà vậy dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp. Nghe tới Chu Vân Sâm tuyên bố Tô Trầm Ngư sắp đàn tấu khi, làn đạn một mảnh tổn thức. Tô Trầm Ngư thật sự sẽ đánh đàn. Nàng tới vui sướng gấp bội hướng, chẳng lẽ chính là tưởng làm sáng tỏ nàng thật sự cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Ta đảo muốn nhìn nàng sẽ bắn ra cái cái gì hoa tới. Ta đoán nói không chừng sẽ đạn một đầu hai chỉ lá hổ. Rốt cuộc chỉ cần bắn ra tới Cũng liền chứng minh nàng sẽ đánh đàn sao Ha ha ha ha Đưa một bộ hồng y gì tô trầm ngư đi vào màn ảnh Các loại trào phúng chọn thứ làn đạn nháy mắt bị liếm nhan bình luận bao trùm Ta đi Tô trầm ngư này thân cổ trang Mỹ bạo Ta cái gì đều mặc kệ An tĩnh mà liếm nhan liền hảo Thật sự thật xinh đẹp Này thân quần áo tuyệt Nàng hảo thích hợp cổ trang nha quá Mỹ Nàng đi đường cái kia ý nhị Thật giống như thật là từ cổ đại họa đi ra dường như, quá có cảm giác. Trong khoảng thời gian ngắn, nào còn có người chọn thứ, người đều là thị giác động vật. Trước kia tuy rằng cảm thấy tô trầm ngư xinh đẹp, nhưng trong giới xinh đẹp nữ tinh nhiều như vậy, các có đặc điểm, mà giờ phút này, hồng trang tô trầm ngư rõ ràng vẫn là gương mặt kia, cả người nhan giá trị lại hướng lên trên tăng lên vài lần, kinh diệm đến làm người không rời được mắt. Tuyệt đối là giới giải trí nhan giá trị trần nhà tồn tại. Mẹ nó, liền này nhan, mang cái giam A, mỗi ngày liếm đều được. Đương Tô Trầm Ngư đi đến Bạch Hàm Yên bên người khi, nhất hồng nhất Bạch, hình thành tiên minh đối lập, sau đó, tất cả mọi người không thể không thừa nhận, tiên khí nhi phiêu phiêu Bạch Hàm Yên đứng ở Tô Trầm Ngư bên người, hoàn toàn bị so đi xuống. Quả nhiên, không có đối lập liền không có thương tổn. Bạch Hàm Yên sắc mặt không hề dị thường mà ly đài, Tô Trầm Ngư chậm rãi ngồi ở đàn cổ mặt sau, hiện trường an tĩnh một mảnh. Chu Vấn Sâm trong mắt mãn hàm trưởng bối đối hậu bối cái loại này thưởng thức. Thu quỷ tham kia hơn 10 ngày, Tô Trầm Ngư đã cho hắn quá nhiều quá nhiều kinh hỷ, bởi vậy đương nửa đường từ hai nghe nơi đó được đến đạo diễn chỉ thị, nói Tô Trầm Ngư cũng sẽ đàn cổ khi, hắn không chút nào kinh ngạc. Trên thực tế, chuyên mục tổ vốn dĩ không tính toán mời Tô Trầm Ngư, Chu Vấn Sâm nhìn đến trên mạng những cái đó trào phúng Tô Trầm Ngư cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông thanh âm. cũng nhìn đến Tô Trầm Ngư thổi sáo video, là hắn hướng đài lãnh đạo nói, Tô Trầm Ngư tuyệt đối sẽ mang đến không tưởng được kinh hỷ, cho nên cuối cùng đài mới quyết định mời Tô Trầm Ngư. Hắn trực giác không có sai. Tô Trầm Ngư giơ tay đặt ở cầm huyền thượng, thoáng cảm giác một lát, là có thể biết cây đàn này, so ra kém kim hoa hiên cầm nữ sử kia đem. Bất quá cũng coi như có thể. Kia một lần nàng đạn khúc thích hợp chiến trường, bởi vì lúc ấy nàng quá đói. Mà bạc lương hòa vẫn luôn không ra, còn ở cách vách quan sát nàng, nàng trong lòng có khí, cho nên kia tiếng đàn ngầm có ý sắc ý, làm người nghe xong, tâm tình kích đắng, huyết lưu dâng lên. Hiện tại sao? Nếu nàng người đại diện cùng trợ lý đều muốn cho nàng vả mặt những cái đó công kích nàng người, kia nàng. liền thuần huyễn kỹ, nhỏ dài bàn tay trắng, huyền âm lọt vào thai nàng tính tọa ở vô số người tầm mắt bên trong, đó là nàng cẩm. Đó là nàng thế giới, đó là nàng sân khấu. Ánh đèn hạ nàng, hồng y liễu yêu dã, tuyết da môi đỏ, đầu ngón tay linh hoạt kích thích, mang đến không thể tưởng tượng tuyệt diệu giai điệu, phồn âm tựa giảng. Dưới đài người xem lỗ thai phảng phất bị vô hình tay xét qua, mang đến từng trận tê dại, mọi người thân thể không tự giác trước khuynh, có người đã kinh hô ra tiếng, rồi lại bị kêu bỗng nhiên tăng lên lên giai điệu che giấu, toàn bộ hiện trường tất cả đều là nàng gió mát thanh nhã. rồi lại chấn động nhân tâm tiếng đàn. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn bị vô số ngọa tào a a a a xoát đến nhìn không thấy trong màn hình gian kia rung động lòng người hướng ảnh, bên hai chỉ có thể nghe được kia không ngừng tiếng vọng tiếng đàn. Tô Trầm Ngư dần dần quên mình, nàng kích thích cầm huyền tay càng lúc càng nhanh, nhưng tiếng đàn cũng không dày nặng, cũng hoàn toàn không kịch liệt, nàng tiếng đàn như cũ thanh nhã, như là muốn theo phong đi phía trước, lại như là bị phong bọc dắt ở sơn xuyên hưởng duyệt vô số cảnh đẹp. tiếng đàng tuyệt, mãn chẳng tịch. Một lát sau, vỗ tay sớm dậy, tiếng hoan hô sông thẳng trần nhà, thật lâu không thôi. Đứng ở góc sẽ không bị người xem cũng sẽ không bị trên đài chú ý mạc nhị ngơ ngẩn mà nhìn trên đài hồng ý rìa nữ hài. Một lát sau, hắn bỗng nhiên giơ tay, gắt gao để lại huyệt thái dương. Đào đào mở miệng, sau một lúc lâu không khép được tới. Nàng cho rằng, nàng cho rằng trầm ngư thổi sáo đủ dễ nghe cũng đủ mỹ, hiện tại mới phát hiện. xa xa không đủ bạc lương hỏa vốn là không có thời gian quan khán phát sóng trực tiếp nhưng trên đường ma xui quỷ khiến vẫn là bài trừ điểm thời gian mở ra tranh đài phát sóng trực tiếp hắn biết hôm nay tô trầm ngư tham gia vui sướng gấp bội hướng chờ hắn tiến vào phát sóng trực tiếp vừa vặn là tô trầm ngư đánh đàn kia một đoạn sau khi xem xong hắn mới hiểu được ngày đó buổi tối ở kim hoa hiên tô trầm ngư đàn tấu kia một khúc chỉ là thứ phẩm phó lao sư nên ngài lên sân khấu. Trợ lý thông chi chờ diễn phó thanh hứa, lại nhìn đến phó thanh hứa mang thai nghe, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình di động, thần thái là hắn chưa từng có gặp qua. Kỳ lạ! Đây là một hồi thính giác thượng thịnh yến. Chu hướng sâm thanh thanh giọng nói, mặt hướng phía dưới hưng phấn lên người xem, đem mịt rồ phổn đối đi xuống, đại gia nói có phải hay không? Là! Tô trầm ngư, ngươi đạn đến quá dễ nghe! Một vị nam người xem đột nhiên đứng lên, hô to. Tô Trầm Ngư trượt xuống tay áo, che lấp ngón tay, như vậy nàng liền có thể không kiêng nể gì mà hoạt động có chút nhức mỏi ngón tay. Đối mặt người xem khen ngợi, nàng thoải mái hào phóng lại có chút ngượng ngùng mà nói, cảm ơn. Có thể cho các ngươi nghe được vui vẻ, ta cũng thỏa mãn. Tuy rằng trận này tiếng đàn làm người nghe xong kích động, nhưng tiết mục kế tiếp còn phải tiếp tục. Ba vị người chủ trì liếc nhau, trực tiếp tiến vào chủ đề. cái này cẩm cũng nghe xong rồi đừng nóng đội trầm ngư còn sẽ chơi cờ vây đâu trừ bỏ trầm ngư hàn thanh văn cũng sẽ nga hai người các ngươi nếu không tới tở cờ một chút người xem lúc này tim đập đã bị cho lên vốn tưởng rằng tô trầm ngư chỉ là giả kỹ năng lại không nghĩ rằng nhân ra có thật bản lĩnh như vậy tiếng đàn liền tính không hiểu cẩm cũng có thể nghe ra nàng cùng bạch hàm yên đạn kia một khúc chi gian khác biệt hiện tại lại nói nàng còn sẽ cờ vây Chẳng lẽ nàng hôm nay tới, thật là phải hướng mọi người tuyên cáo, nàng sắc thật cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, đều không phải là hư ngôn. Nếu là thật sự, kia nàng không khỏi cũng quá lợi hại. Kích động qua đi, làn đạn lại có người toan đến chọn thứ. kia cầm khẳng định động qua tay chân, hoặc là bị hậu kỳ tu âm. Ta như thế nào cảm thấy đạn đến giống nhau, cùng bạch hàm yên đạn kém qua xa. Khó nghe quá khó nghe. Còn cờ vây. Ha ha ha ha. liền tính nàng sẽ cầm kỳ thư họa lại như thế nào. Sẽ này đó nhiều đi. Hàn Thanh Văn đồng dạng là một vị lưu lượng tiểu thị tươi, biểu diễn mấy bộ phim thần tượng, hưởng ứng đều thực không tồi, chủ yếu là mặt đẹp, nữ phấn nhiều. Hắn ăn mặc một thân quần áo văn sĩ, mang tóc giả thuốc quan, tay cầm cổ phiến, nhưng mà hắn diện mạo ngạnh lãng quá hiện đại, cũng không rất thích hợp cổ trang, có vẻ thập phần chẳng ra cái gì cả. Sau đó hắn chấp phiến, Nho nhã lễ độ mà đối Tô Trầm Ngư chấp tay, hai người ngồi đối diện, bản cờ đặt trung gian. Tô Trầm Ngư chấp bạch tử, Hàn Thanh Văn cầm cờ đen. Mặc kệ người xem trong lòng nghĩ như thế nào, giờ khắc này, mọi người đều chờ mong mà nhìn. Kết quả kia Hàn Thanh Văn đột nhiên nói, tính tính, ta nhận thua. Người xem, còn không có bắt đầu hạ, ngươi liền nhận thua. Làn đạn các loại thanh âm đều có. Khẳng định là Tô Trầm Ngư hướng Hàn Thanh Văn sử dụng Mỹ nhân kế. Cho nên Hàn Thanh Văn mới nhận thua. Ta liền muốn biết, Tô Trầm Ngư có phải hay không thật sự sẽ cờ vây, hai người đều không dưới, như thế nào phán định. Cờ vây như vậy khó, Tô Trầm Ngư có lẽ sẽ hạ, nhưng khẳng định hạ không tốt. Dù sao ta cảm thấy cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông tuy rằng khoa chứng chút, nhưng bằng vừa rồi Tô Trầm Ngư kia một tay cầm, rất nhiều chuyên học đàn cổ đều làm không được đi. Quản Nàng có thể hay không cờ vây, ta cảm thấy tài nữ hướng trên người nàng rán. Một chút cũng không giả. Các ngươi xem Tô Trầm Ngư thần sắc, rõ ràng tính săn trong lòng, không sợ, các ngươi cảm thấy nàng sẽ hạ không tốt. Rõ ràng là Hàn Thanh Văn Túng, sợ hại ở trước mắt bao người bại bởi Tô Trầm Ngư, như vậy càng mất mặt, chi bằng như vậy thoải mái hào phóng nhận thua, ngược lại sẽ không nói cái gì. Hàn Thanh Văn nhận thua, tổng không thể bước hắn lại cùng Tô Trầm Ngư cờ cờ, ba vị người chủ trì khống tràng lợi hại, thực mau đem tiếp theo cái trọng điểm mang ra tới Một lần nữa kéo chặt người xem ánh mắt. Cờ tuy rằng không được, còn có thi hỏa nha. Cuối cùng hai hạng, lúc trước Bạch Hàm Yên chưa lên sân khấu hai vị nam diễn viên cùng nhau lên đài, năm vị nghệ sĩ song song mà chạm, Tô Trầm Ngư đương nhiên mà chạm biên biên. Nhưng giờ này khác này, hiển nhiên càng nhiều ánh mắt là đặt ở trên người nàng, chẳng sợ năm người giữa, gia vị lớn nhất chính là Bạch Hàm Yên. Không biết có phải hay không phát hiện người xem tâm lý. Bạch Hàm Yên cư nhiên phi thường rộng lượng địa chủ động đi kéo Tô Trầm Ngư, muốn nàng chạm xe vị. Không thể chạm a. Cảnh điên ở đợi lên sân khấu khu không tiếng động hò hét. Không quan tâm Bạch Hàm Yên là hảo tâm vẫn là mặt khác cái gì tâm tư, Tô Trầm Ngư muốn thật đứng xe vị, chờ đợi nàng khẳng định là không đếm được tiếng mắng. Nàng la tiểu trong suốt, tiểu trong suốt chạm xe vị, không mắng nàng mắng ai. Cô nãi mãi hiển nhiên không có nghe được hắn nội tâm kêu gọi. Bạch Hàm Yên kéo nàng Nàng liền thật sự đứng ở xê vị thượng, đem chính mình xê vị nhường ra tới bạch hàm viên hiển nhiên không muốn cùng Tô Trầm Ngư đứng chung một chỗ, vì thế nàng lại đem Hàn Thanh Văn đẩy qua đi, như vậy Tô Trầm Ngư đã bị Hàn Thanh Văn cùng một khắc danh nam diễn viên kẹp ở bên trong. Bất quá vô luận là hiện trường người xem, cùng với quan khán phát sóng trực tiếp người xem, lúc này nào có tâm tư đi so đo cái gì xê vị không xê vị, bọn họ chú ý điểm chỉ ở kế tiếp Tô Trầm Ngư muốn làm cái gì. Nàng lại sẽ mang đến như thế nào kinh hỉ. Một phen hô động qua đi, chuyên mục tổ đem chuẩn bị tốt đạo cụ gì đi lên, mỗi vị khách quý tưởng viết cái gì, tưởng họa cái gì, tùy ý thi triển, cũng có thể tùy ý giao lưu. Chu vấn xâm đi vào tô trầm ngư trước người, trêu gẻo nói, kỳ thật lại viết một lần tô trầm ngư cố lên cũng có thể nga. Phía dưới người xem cười rộ lên, phong phát sóng trực tiếp cũng là một mảnh ha ha ha ha. Không cần, như vậy quá không sáng ý. Tô Trầm Ngư lắc đầu, nàng phô bình giấy tuyên thành, màn ảnh keo kính. Chỉ thấy nàng chấp mau bút tay ở giấy tuyên thành thượng bàn tay vung lên, hai chữ rơi xuống, thánh chỉ. Ngay sau đó phía dưới chính là Phụng Thiên thừa vận, Hoàng hậu chiếu rằng. Người xem, Tô Trầm Ngư cư nhiên viết phong thánh chỉ. kia cái gì? Ai tới đọc một chút mặt sau nội dung, vì cái gì ta nhận không ra này đó tự. Thực xin lỗi ta là cái thất học. chư bỏ đỉnh đầu thánh chỉ cùng đằng trước tám chữ ngoại mặt sau tự một cái cũng nhận không ra vị nào đại thần tại tuyến phiên dịch một chút không phải các ngươi nhìn xem chu lão sư biểu tình không thấy ra liền chu lão sư cũng không nhận ra được sao người xem tất cả đều một đầu ngốc mà nhìn tô trầm ngư một chữ một chữ viết ra tới thánh chỉ nàng viết rõ ràng là chữ phôn thể hơn nữa là phi thường phi thường phi thường phức tạp phôn thể xem lâu rồi đầu vựng lúc này chỉ có thiếu bộ phận người chú ý tô trầm ngư viết ra tới mao bút tự lụa lệ tố khí càng nhiều người ở cẩn thận phân biệt nàng viết thánh chỉ nội dung rốt cuộc là cái gì tò mò nha kiến thức rộng rãi tri thức phong phú thâm niên người chủ trì chu vấn sâm đối mặt người xem ham học hỏi như khát ánh mắt mí mắt kinh hoàng mấu chốt hắn cũng nhận không ra a nhận chức vài thập niên lần đầu đối chính mình tri thức dự trữ sinh ra hoài nghi nếu không có màn ảnh Hắn đều tưởng trộm dùng di động chụp được tới, do hỏi vạn năng độ nương. Chờ tô trầm ngư viết xong, chu vấn xâm tận lực bảo trì bình tĩnh biểu tình hỏi nàng viết nội dung là cái gì. Tô trầm ngư nắm tay, ta tin tưởng người xem khẳng định nhận được lạc, không cần ta nói. Người xem. Không, chúng ta nhận không ra. Cảm ơn ngươi xem trọng chúng ta chỉ số thông minh. Chương 44 trà xanh 44 bước canh 1. 044 Người xem bị kia nội dung tò mò đến tâm ngứa, nhưng Tô Trầm Ngư đang nói xong tin tưởng người xem lúc sau, nàng bắt đầu xuống tay chuẩn bị vẽ tranh, Tựa hồ thật sự tính toán cũng không trực tiếp đem thánh chỉ nội dung nói ra. Nàng khẳng định là cố ý. Mặt khác hai vị người chủ trì phân biệt lại đây nhìn hạ, sau đó hai người dùng phi thường xinh đẹp nói thuật che giấu chính mình cũng không thấy hiểu sự thật, xoay người lưu đi mặt khác khách quý kia, trừ bỏ Tô Trầm Ngư. Cộng hắn khách quy đồng dạng viết đến một tay hảo tự, viết đến không tốt, liền sẽ không tới. Nhưng mà tô trầm ngư này phong thánh chỉ nội dung, đã chặt chẽ bắt lấy 90% người xem trong mắt, cũng không biết là từ đâu ra cảm giác, lại có lẽ là trực giác, tổng cảm thấy tô trầm ngư mặt sau viết nội dung rất thú vị. Xem phát sóng trực tiếp người xem, có chút đã thiệt hạ độ tới, dò hỏi vạn năng độ nương, kết quả, kết quả độ nương không có phân biệt ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn, có một đại bộ phận người xem đều ở phân tích Tô Trầm Ngư kia thiên thánh chỉ nội dung, bình luận nhiều là đang hỏi có hay không phiên dịch ra tới, bởi vì phiên dịch không ra, tra từ điển đều tra không đến, có người bắt đầu nói Tô Trầm Ngư đây là loạn viết tự, bọn họ đương nhiên tra không ra. Sau đó có người đối lời này luận tiến hành phản bác, liên tính là Tô Trầm Ngư loạn viết tự, giống như cũng không tật xấu á nhân ra viết chữ mục đích là bày ra này thư pháp. không có ngạnh tính quy viết cần thiết viết chính xác tự. Càng nhiều người phản bác chính là, chính mình nhận không ra tự, liền nói nhân ra viết chính là chữ sai, yếu điểm mặt đi. Lúc này, đã có người phiên dịch ra mấy chữ tới, dùng sự thật chứng minh Tô Trầm Ngư cũng không có loạn viết chữ, mà nàng viết tự, cũng không phải phồn thể. Lúc này, Tô Trầm Ngư đã bắt đầu vẽ tranh, người xem tuy rằng trong lòng còn hệ ở kia phong thánh chỉ trên người, Nhưng là có rất nhiều cơ hội phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc lại phiên dịch, đảo cũng đem lực chú ý kéo trở về, muốn nhìn một chút tô trầm ngư sẽ họa cái gì. Ngay sau đó bọn họ phát hiện, tô trầm ngư đôi tay các chấp nhất chỉ ma bút. Đây là muốn đôi tay vẽ tranh. Ngoa tào. Có người kinh hô ra tiếng. Còn không có bắt đầu họa, làn đạn lại có chọn thứ tới. Ha ha, trang đến một tay hào bức. Nàng chính là nghĩ ra nổi bật đi. ghê tởm nàng chính là tưởng đem bạch hàm yên bọn họ đều áp xuống đi làm chính mình nhất chi độc tú quá sau đó có một cái dối này đó chọn thứ làn đạn xuất hiện phía trước nói nhân gia cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông là trang hiện tại nhân gia thật sự sẽ lại nói nhân gia đoạt nổi bật cố ý trang bức lời hay nói bậy đều bị các ngươi nói tẫn đây là mặt bị đánh sưng sau ngốc bức thức lên tiếng đi vì thế chỉnh bình làn đạn đều bị những lời này sợ pèm chọn thứ nói tốt xấu là ngừng nghỉ chút trầm ngư đôi tay vẽ tranh ngươi vì người xem chuẩn bị kinh hỉ thật là ùn ùn không dứt ta ở nghe được tô trầm ngư nói lại muốn một chi mao bút khi chu vấn sâm trong lòng liền có suy đoán hắn thực sự không nghĩ tới tô trầm ngư cư nhiên có thể đôi tay cùng nhau vẽ tranh Liên chính hắn theo bản năng đều hiện lên một ý niệm tiểu cô nương như vậy nguyễn vạn nhất lật xe làm sao bây giờ đây chính là phát sóng trực tiếp Một khi nơi này là xe, nàng lúc trước biểu hiện hết thẻ kinh diễm, đều sẽ tùy này thất bại trong găng tức, người xem chỉ biết nhớ rõ nàng cuối cùng là xe, sẽ không nhớ rõ phía trước. Người chính là như vậy, đương gia tăng ở trên người ánh mắt càng ngày càng nhiều sau, một cái sai điểm liền sẽ bị phóng đại, tiện đa bị phủ nhận phía trước đã làm sở hữu nỗ lực. Chủ yếu đại gia quá nhiệt tình, như vậy nhiệt tình, ta liền tưởng nhiều hồi báo một chút đại gia. cũng muốn làm đại gia mặt khiêu chiến một chút chính mình, có áp lực mới có thể tiến bộ sao. Cuối cùng tay trái họa nếu là không thế nào đẹp, đại gia không cần ghét bỏ Nga. Nàng lịch ngậm mà đối với màn ảnh chấp hạ đôi mắt, bất quá thoạt nhìn sắc thật có điểm lo sợ, tựa hồ không có gì quá lớn tin tưởng bộ dáng. Hiện trường người xem lớn tiếng nói, sẽ không, người tùy tiện hoạt. Các ảnh tỷ phản là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái cơ hội. Đây là lo lắng trang bức quá mức, Cuối cùng lật xe, cho nên trước tiên nói một câu. Phi, không biết xấu hổ. Sẽ không liền không cần làm ra này, Phúc sẽ bộ dáng tới hấp dẫn trong mắt hảo sao. Này vừa ra như thế nào như vậy thuần thục, các ngươi đã quên nàng bước trên thảm đỏ hành vi sao. Tô trầm ngư vì đoạt người trong mắt, cái gì làm không được. Nàng mới bao lớn điểm. Liên tưởng thảo cái gì đều sẽ nhân thiết, cũng không sợ gió lớn loe eo. Ngồi chờ lật xe. Mười mấy phút sau. hiện trường lại một lần bị vỗ tay bao trùm màn ảnh toàn bộ cho tô trầm ngư đều không phải là không cho mặt khác khách quý bởi vì mặt khác các khách quý bao gồm ba vị người chủ trì toàn bộ vây quanh ở tô trầm ngư nơi này đứng ở án trước bàn một bộ hồng y tô trầm ngư dùng nàng cặp kia sạch sẽ tinh tế trắng nó tay đồng thời họa ra hai bức họa tay trái họa chính là càng vì tinh tế nhân vật chân dung tuy rằng không có họa ra cụ thể ngũ quan lại họa ra thần vận Từ quần áo thượng có thể rõ ràng nhìn ra, nàng họa chính là sở hữu khách quý, bối cảnh còn lại là vui sướng gấp bội hướng sân khấu. Tay phải tắt tình thơ ý họa rất nhiều, vẽ một bức hàn mai nổ phóng đồ, họa xong lúc sau, còn đề đầu hàn mai thơ, diệu chính là nàng đề này đầu thơ, viết tự thể cùng Thánh chỉ tự thể hoàn toàn không giống nhau. Thanh chỉ tự thể là quên hoa chữ nhỏ, mà họa thượng này đầu thơ lại là nước chảy mây trôi rất có khí khái hành dai. Rốt cuộc có người nhảy ra Tô Trầm Ngư viết nội dung cụ thể, do đó chú ý tới nàng bản thân thư pháp. Nàng vừa rồi không quá tin tưởng bộ dáng. Là chăng đi. Liên này. Con mẹ nó sợ hỏa không tốt. Người xem tổng cảm thấy chính mình giống như đã chịu lửa gạt. Phong phát sóng trực tiếp đã bị mãn bình 666 bao trùm, lúc trước đã quét qua ngọa Tào Hiện tại tốt xấu muốn đổi một cái từ trương hiển người xem cao chỉ số thông minh. Đừng nói người xem. Trên đài vây xem mọi người, cũng đều sợ ngây người hảo sao. Mặt khắc khách quý vây lại đây, mặc kệ trước hết ý tưởng là cái gì, lúc này nhìn tô trầm ngư trước mặt kia hai bức họa, liền ghen ghét đều thằng không dậy nổi, chỉ còn bội phủ. Để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ tuyệt đối làm không được tô trầm ngư đôi tay vẽ tranh trình độ. Hơn nữa, tô trầm ngư họa đến cũng không thô giáp, nguyên nhân chính là vì bọn họ chính mình cũng đối phương diện này có nghiên cứu. Mới có thể minh bạch phải làm đến Tô Trầm Ngư chiêu thức ấy, có bao nhiêu khó. Không đội phục đều không được. Nàng là bọn họ trung niên kỷ nhỏ nhất. Bạch Hàm Yên nguyên bản không cam lòng, từ Tô Trầm Ngư ngay từ đầu lên sân khấu, ngoại hình thượng toàn tuyến ngăn chặn nàng khi, nàng trong lòng liền không quá thoải mái, nhưng là đi, lớn lên không nhân ra đẹp, đây là bẩm sinh điều kiện, lại không cam lòng cũng vô dụng Nàng cũng không tin, Tô Trầm Ngư đánh đàn sẽ so với chính mình hảo. Ở đợi lên sân khấu khu chờ đợi thời điểm, người đại diện liền an ủi nàng, nói tô trầm ngư như vậy tuổi trẻ, khẳng định so ra kém nàng, kết quả. Hai người đồng thời bị vả mặt. Bạch Hàm Yên viết cầm 5 năm, sở dĩ học cầm, nàng đệ nhất bộ diễn trụ cổ trang, diễn chính là một cái sẽ đánh đàn cao thủ, chính là kia bộ diễn làm nàng đối đàn cổ cảm thấy hứng thú, sau lại tìm chuyên nghiệp lao sư học tập, sẽ đánh đàn không khó. Sẽ đạn hảo cầm vậy không phải phi một ngày chi công, muốn đạt tới xuất sư nông nỗi, không cái mấy năm khổ công phu là không có khả năng. Tô Trầm Ngư bát huyền khi tốc độ cùng với nàng đàn tấu khi bày ra ra kỹ xảo, làm bạch hàm yên ý thức được, Tô Trầm Ngư cầm nghệ, hoàn toàn ở giáo nàng vị kia lão sư phía trên. Đương một người ở phương diện nào đó năng lực viên siêu người là lúc, hai bên khoảng cách quá xa, là thằng không dậy nổi ghen ghét. Cho nên bạch hàm yên thua tâm phục khẩu phục. lúc sau lên đại khi đem xê vị nhường cho tô trầm ngư nàng là cam tâm tình nguyện đương nhiên không nghĩ cùng tô trầm ngư đứng chung một chỗ kia cũng là cam tâm tình nguyện tốt xấu nàng cũng là một đường hoa đán bị cái tiểu cô nương so đi xuống quá mất mặt bất quá ở thi họa nơi này nàng trong lòng ẩn ẩn có tưởng cùng tô trầm ngư so một chút cảm giác tô trầm ngư đánh đàn như vậy lợi hại tổng không thể thi họa cũng sẽ theo chân bọn họ kéo ra một cái đại trên lại đi sự thật chứng minh nhận mệnh đi người tiểu cô nương chính là lợi hại chính là lợi hại chính là lợi hại hàn thanh văn cùng nàng không sai biệt lắm tâm lý thậm chí may mắn may mắn cờ vây kia một hồi hắn trực tiếp nhận thua xem như bảo toàn điểm mặt mũi rốt cuộc người xem không có nhìn đến hắn cùng tô trầm ngư trực tiếp đánh cờ người ở nào đó thời điểm là sẽ bị chung quanh khí tràng ảnh hưởng ngay lúc đó hắn ở cùng tô trầm ngư cùng nhau ngồi xuống Cùng nàng ánh mắt ở giữa không chung đối thượng khi, khó coi nói thẳng minh hắn nội tâm cảm thụ, chỉ là tô trầm ngư chấp khởi bạch giờ tí, hắn trong lòng liền có cái thanh âm đối hắn nói, nhận thua, không thắng được nàng. Sau đó, hắn thức thật vụ mà nghe theo trong lòng cái kia thanh âm nhận thua. Thi họa trận này, đại gia cùng nhau thua, giống vậy đi làm đến chế, trong lòng hoảng hốt bất an, kết quả tới công ty, phát hiện còn có người cùng chính mình giống nhau đến chế. Ngáy mắt không hoảng hốt, tô trầm ngư bưng bút, ngẩng đầu liền đối thượng vô số song sáng ngời có thần mắt to, nàng bình tĩnh mà rời đi. Lần thứ hai là hướng chính minh họa, nô tạm chấp nhận. Có đoạn thời gian không có trợ thủ đắc lực đồng thời vẽ tranh, mới lạ không ít, có thể hiện trường họa thành như vậy, còn hành, nàng vì cái gì trợ thủ đắc lực vẽ tranh, chỉ là vì làm vị tia đại gia giáo nàng học cầm, đối phương cấp gia đáp ứng giáo nàng điều kiện. Làm nàng đôi tay đồng thời làm ra tinh mỹ họa tác, qua hắn kia quan, sẽ thủ tín giáo nàng. Hoài sát cổ hoàng đế quyết tâm, lại học này đó, tự nhiên mà vậy có cũng đủ động lực. Mà nàng học mũi tên khi khắc khổ huấn luyện, cho nàng đánh hạ tốt đẹp cơ sở, lại luyện tập đôi tay vẽ tranh, khó khăn hình thức liền biến thành đơn giản hình thức. Tô Trầm Ngư nhìn phía người xem, một bộ không làm đại gia thất vọng biểu tình, còn mang theo điểm tiểu nhảy nhót, chút nào sẽ không làm người phản cảm. chỉ cảm thấy càng thêm đáng yêu linh động vừa mới họa thời điểm run lên rất nhiều lần thiếu chút nữa liền không vẽ ra cũng may vận khí tốt vẽ xong rồi phía dưới lại là một mảnh sấm dậy vỗ tay còn có thét chói thai tô trầm ngư sớm bảo loa tắt đi thét chói thai giá trị thu hoạch bá báo thành bằng không vừa rồi nàng mãn trong óc đều là loa thanh âm sẽ phân thần đây là một cái kêu vu hạo nam diễn viên cầm lấy tô trầm ngư tay trái họa kia phúc hình người họa Màn ảnh tự nhiên đuổi theo hắn, hắn vội vàng đối với Tô Trầm Ngư một trận khen. lan đạn đều ở ha ha ha, nói vu hạo khôi hài, khen cầu vồng thí kỹ thuật không thể so phên nhược. Lại cũng có người một ngư nói toạc ra vu hạo mục đích, hắn lấy họa cái này động tác, chính là cố ý đem màn ảnh hút ở trên người mình. Hôm nay Tô Trầm Ngư ở tiết mục thượng tỏa sáng rực rỡ, hắn một hồi cầu vồng thí, tự nhiên sẽ ở ngay lúc này đã chịu chú ý. Phải biết rằng hắn cùng một vị khác nam diễn viên hôm nay lên đài liền không được đến quá cái gì chú ý, hắn đảo cũng là thông minh. Dư lại tên kia đồng dạng không có gì chú ý nam diễn viên kêu Phan Vân Huy, minh bạch vu tinh ý đồ, trong mắt chuyển động, liền tưởng noi theo vô tinh, cũng cọ điểm màn ảnh, làm người xem nhiều chú ý chú ý chính mình. Hắn vươn tay muốn đi lấy tô trầm ngư tay phải họa kia trương hàn mai đồ, kết quả vu Hạo vừa mới nếm đến ngon ngọt, còn tưởng lại nhiều cọ một chút. Đồng dạng đi lấy kia Phúc Hàn Mai, hai tay cùng nhau cầm lấy Hàn Mai đổ. Vu Hạo cùng Phan Vân Huy liếc nhau, hai người trên mặt đều mang cười, cho nhau lại từ vừa rồi kia liếc mắt một cái minh bạch đối phương tâm tư. Phan Vân Huy trong lòng tức giận Vu Hạo lòng tham, trong tay lực đạo không giảm. Vu Hạo nhận thấy được, ánh mắt trầm xuống. Hắn cùng Phan Vân Huy thuộc về cùng cái công ty, hai người ngầm kỳ thật đã khắc khiễng, chỉ là ngại với công ty không có làm rõ thôi. Lúc trước có một lần Phan Vân Huy đoạt lấy Vu hạo tài nguyên, hắn vẫn luôn thầm hận trong lòng. Kết quả cuối cùng chính là, chỉ nghe xé kéo một tiếng, hàn mai đổ lập tức đã bị xé rách ra một cái miệng to. Nói đến chậm kỳ thật mau, Vu hạo cùng Phan Vân Huy đồng thời cầm lấy hàn mai đổ, bất quá hai giây liền vỡ ra. A nha, dưới đài người xem có người đứng lên, trong thanh âm tràn ngập kinh hô cùng tiếc mới hoa đến như vậy tốt hàn mai, như thế nào liền xé hỏng rồi. Lang đạn một mảnh ốc, tất cả đều là dấu chấm hỏi, quan khán phát sóng trực tiếp người xem không giống hiện trường xem đến như vậy rõ ràng, chỉ cảm thấy nhóng lên, họa như thế nào liền xé hỏng rồi. Phát sinh cái gì? Vũ Hạo cùng Phan Vân Huy làm gì? Ta đi, liền như vậy xé hỏng rồi. A a a a Hảo tâm đau. Không cẩn thận đi, cảm giác Hảo đáng tiếc ca. Hiện trường tĩnh một lát, nhưng ba vị người chủ trì phản ứng cực nhanh. vài cái liền đem trường hợp viên trở về vu hạo cùng phan vân huy cũng lập tức lộ xuất tư trách cũng biết xin lỗi màn ảnh làm sự giống nhau dối gần tô trầm ngư rốt cuộc đây là nàng chính mình hoa hoạ lại thấy tô trầm ngư cười đến nhưng vui vẻ một chút cũng không có họa không cẩn thận bị xé hư đau lòng có thể bị vu hạo ca cùng vân huy ca hai vị đại soái ca thích ta họa ta vui vẻ đều không kịp đâu nay nhất cử động tức khắc đưa tới với phan hai người phèn xảo cảm Người xem đối Tô Trầm Ngư ấn tượng cũng càng tốt. Nay đoạn cắm khúc qua đi, hôm nay tiết mục không sai biệt lắm cũng đến kết thúc. Người chủ trì tỏ vẻ, hôm nay các khách quý viết tử cùng hoa họa đều sẽ cầm đi bán đấu giá, bán đấu giá tiền, sẽ toàn bộ quên cấp đến nghèo khó vùng núi giúp đỡ bọn nhỏ. Góc mạc nhị lui nhập hậu trường, lấy ra di động, cấp trợ lý đã phát điều tin tức. Trở lại hậu trường, Tô Trầm Ngư được đến người đại diện cùng trợ lý điên quần cầu vồng thí. Trầm ngư, hôm nay trên đài ngươi, tuyệt đối là nhất lóa mắt kia viên tân tình. Cảnh điên hưng phấn đến hốc mắt đều đỏ, đồng thời cư nhiên còn có điểm không thỏa mãn. Hàn thanh văn ở cờ vây kia hạng nếu là không trực tiếp nhận thua, ngươi còn sẽ lại tạc một lần. Tô Trầm ngư nói, ta cờ vây giống nhau. Lời này vừa nói ra, bị mọi người làm lơ. Tô Trầm ngư trong miệng giống nhau, tuyệt đối không phải giống nhau. Tô Trầm ngư, nàng nói chính là lời nói thật. Nàng sắc thật sẽ cờ vây, nhưng thật sự chẳng ra gì. Dù sao cùng cẩu hoàng đế chơi cờ, trước nay không thắng quá. Cho nên, nàng cũng không thích cờ vây. Nếu thật sự cùng hàn thanh văn cờ cờ nói, nàng không có nắm chắc sẽ thắng đối phương. Kết quả là, hoàng hậu nương nương đành phải đi thiên pháp, dùng điểm tâm lý ám chỉ, từ tâm lý thượng cấp đối phương tạo áp lực, hàn thanh văn liền nhận thua lạp. Châm ngư, thật sự là tưởng cái gì tới cái gì. con ăn mặc quần áo văn sĩ Hàn thanh văn bước đi lại đây, ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, chúng ta tiếp theo bàn bái. Trên đài hắn nhận thua, là bởi vì trong lòng có cái thanh âm nói cho hắn, hắn sẽ thua, mà hắn không nghĩ quá mức mất mặt, lúc này mới quyết đoán nhận thua. Hiện tại không có màn ảnh, chẳng sợ không thắng được Tô Trầm Ngư, hắn cũng muốn cùng Tô Trầm Ngư tiếp theo bàn, kỳ phùng địch thủ mới có ý từ A. Tô Trầm Ngư, không đợi nàng nói chuyện. Bạch Hàm Yên cũng vội vàng lại đây, nhìn nàng, lấy ra di động thành khẩn nói, Trầm ngư, chúng ta thêm cái hẹn chặt đi, ta tưởng cùng ngươi thỉnh giáo tiếp theo chút cầm phương diện kỹ xảo. Tiếp theo lại là Vu Hạo cùng Phan Văn Huy, mặc kệ này hai người cho nhau có bao nhiêu chán ghét, nhưng lúc này bọn họ nhưng thật ra tâm hữu linh tê, đồng thời đi tìm tới chuẩn bị lại cùng tô Trầm ngư xin lỗi, cũng kéo hảo quan hệ, nói không chừng về sau có lợi thật lớn. Ta trước tới, Hàn Thanh Văn hiển nhiên chuẩn bị tốt, làm nhân viên công tác trực tiếp đem bàn cờ tay dọn lại đây. Cảnh điên nhỏ giọng nói, Trầm Ngư, đi, nhiều người như vậy nhìn đâu, đem hắn thắng, ta lặng lẽ lục video ngắn. Ba vị người chủ trì nghe được bên này động tĩnh, không chê sự đại thò qua tới, lời trong lời ngoài cũng là làm Tô Trầm Ngư cùng Hàn Thanh Văn tới một hồi tuyến hạ vở cờ. Kỳ thật cũng là tò mò, muốn nhìn một chút Tô Trầm Ngư rốt cuộc chơi cờ như thế nào. Bọn họ nói chuyện kia kêu, kêu cái lợi hại, bất chi bất giác, này gian rộng lớn phòng hóa trang chen đầy người, Tô Trầm Ngư đành phải không châu bắt chó đi cày, ngồi ở Hàn Thanh Văn đối diện. Hàn Lao Sư, kỳ thật ta cờ vây hạ đến thật sự không tốt. Tô Trầm Ngư đang thương vô cùng nói, ngươi chính là tiền bối, nhất định phải nhường ta một chút Nga. Hàn Thanh Văn thấy nàng bộ dáng này, đối chính mình ở trên đài cảm giác sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ hắn hiểu ngầm sai rồi. Mặc kệ! Nếu tô trầm ngư cờ vây hạ đến thật sự không tốt, kia hắn liền thoáng phóng điểm nước. Sau đó? Không có sau đó. Mười phút sau, trừng mắt không hề sinh lộ, mặc kệ đi nào một bước đều hẳn phải chết bàn cờ, lại xem đối diện vẻ mặt vô tội nữ hài, Hàn Thanh Văn cảm thấy, vẫn là chính mình quá đơn thuần. Ách! Hàn lão sư, có thể là ta vận khí quá hảo, may mắn thắng ngươi, chúng ta lại đến một ván. Tô Trầm Ngư cảm thấy chính mình này một ván có thể thắng đại khái suất Hàn Thanh Văn phóng thủy. hắn thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng. Kết quả nàng cũng chưa như thế nào nghĩ lại liền thắng. Hàn Thanh Văn. Vạn nhất thật là vận khí đâu. Lại đến một ván. Bảy phút sau. Hàn Thanh Văn. Về xem mọi người. Bọn họ đồng thời trừng hướng vẻ mặt mở mịt nữ hải. Tô Trầm Ngư này một ván thắng được vì cái gì càng nhanh. Rốt cuộc là nàng quá lợi hại. Vẫn là Hàn Thanh Văn quá túi bắp. Tô trầm ngư nghĩ nghĩ, nhìn trầm trầm bàn cờ, mục lộ chầm tư, hỏi, nếu không, lại đến một ván. Hàn Thanh Văn duy trì cuối cùng về điểm này tôn nghiêm, sắc mặt biến đổi, tay ôm bụng, ném xuống một câu ta đi tranh toa lét triệt. mươi 45 trà xanh 45 bước canh 2. 045 Hôm nay đại hoạch toàn thắng, cao hứng đến cảnh điền tỏ vẻ muốn thỉnh đại gia ăn cơm, đào đào nhỏ giọng nói, điền ca, ngươi thỉnh cơm địa phương. Mạc Nhị chớm mắt. Quả nhiên, liền nghe Mạc Nhị nhàn nhạt mở miệng, là nên hảo hảo chúc mừng. Ta đã an bài hảo, các ngươi muốn ăn cái gì? Hắn hỏi chính là các ngươi. Ánh mắt chỉ xem trầm ngư. Đối mặt này mấy hai mắt quang, tô trầm ngư sờ sờ đã sớm đã bẹp bụng, phun ra một chữ cơm. Ba người. Sau đó bọn họ liền thật sự đi một nhà cao cấp tiểu lầu ăn cơm. Tiểu lầu đầu bếp cấp tô trầm ngư làm một đại bồn cơm trên trứng. Này nhưng cùng bình thường cơm chiên trứng không giống nhau ít nhất đương cái nắp sốc lên khi kia mùi hương hương đến liền đảo đảo đều cảm thấy chính mình cũng nên tới một chén ngay cả tô trầm ngư cũng không thể không thừa nhận đây là nàng có ký ức tới an qua ăn ngon nhất một lần cơm chiên trứng cao cấp tiểu lầu chính là không giống nhau trầm ngư a cảnh điền ngắm liếc mắt một cái chậm rãi phẩm rượu vang đỏ động tác ưu nhã tự phụ mạc nhị muốn học hắn tới cuối cùng phát hiện thật sự học không được dứt khoát một ngụm buồn rất rượu văn đỏ chiều tô trầm ngư giơ ngón tay cái lên ngươi là không thấy được dưới đài người xem xem ngươi ánh mắt cùng xem thần tiên giống nhau ngươi nhất định sẽ hồng tô trầm ngư cái miệng nhỏ hướng mạc nhị cho nàng điểm độc thuộc về nàng nồng đậm tiên hương canh gà nói đỏ có chỗ tốt gì kia chỗ tốt nhưng nhiều cảnh điền bẻ khởi ngón tay cho nàng đếm kỹ ngươi thông cáo biểu thượng tướng sẽ bài đến tràn đầy hắn không phát hiện nói ra những lời này sau Tô trầm ngư cả khuôn mặt đều lên. Mặc nhị nhìn thoáng qua, buồn cười. Cảnh điên tiếp tục nói. Thông cáo phí cũng sẽ phiên rất nhiều. Quảng cáo đại ngôn hảo kịch bản hảo tổng nghệ sẽ quần quần không ngừng mà dung hướng ngươi. Lúc này không phải người khác tới lựa chọn ngươi, mà là ngươi lựa chọn người khác. Đi đến nào đều sẽ có nhận ra ngươi. Hướng ngươi muốn ký tên chụp ảnh chung, lớn tiếng kêu gọi tên của ngươi. Ngươi đi sân bay có vô số fans đưa cơ, ra sân bay có vô số fans tiếp cơ. Đi hoạt động hiện trường cũng sẽ có fans tiếp ứng Người xem hôm nay dưới đài người xem Đều là mặt khác bốn vị fans Người thiếu đến đáng thương Hắn nói được tình cảm mãnh liệt dâng trào phảng phất đã nhìn đến như vậy Kích động nhân tâm trường hợp Đến lúc đó hắn đi theo tô trầm ngư phía sau Cũng sẽ bị người khác tôn kính Mà tiếng la điền ca Không có người lại chế nải bọn họ Ngẫm lại tư vị liền hảo sảng Thình lình tô trầm ngư ăn no mệt dã rời mềm mại thanh âm thổi qua tới Không cần ta không nghĩ hồng cảnh điển ha đào đào hướng trong miệng tắc ăn ngon động tắc cũng dừng lại mê mang mà nhìn phía tô trầm ngư không nghĩ hồng nào có giới giải trí nghệ sĩ không nghĩ hồng đỏ quá mệt mỏi tô trầm ngư cười tủm tỉm mà nói hiện tại liền rất hảo thông cáo không tính đặc biệt nhiều ta có thể ứng phó thông cáo phí cũng còn hành lại có thể kiếm tiền lại có thể chơi còn nhẹ nhàng hồng cái gì hồng nói nữa Ta còn muốn đi học nha. Cảnh điên nghe được chính mình nội tâm kia viên bùn bùn kinh hoàng trái tim bang một chút nát, vỡ thành cặn bã dính đều dính không đứng dậy cái loại này. Nhìn kia cô mãi mãi biểu tình, nàng căn bản không phải ở nói giỡn, nói chính là thật sự, nàng là thật sự không nghĩ hồng, tưởng duy trì hiện trạng. hắn tưởng đào khai nàng đầu, nhìn xem nàng suy nghĩ cái gì. Không được không được, không thể cùng nàng đối nghịch, vạn nhất thật đem nàng nói phiền, trực tiếp không làm. Đến hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, áp dụng dụ dỗ chính sách. Trầm ngư, ta hiểu biết ngươi, cũng có thể lý giải suy nghĩ của ngươi. Cảnh điền lao đem tan nát cõi lòng mặt, vẻ mặt kiên cường mà nói, việc học làm trọng, cái này phi thường hảo. Bất quá đâu, hồng không hồng còn phải xem cá nhân mệnh, ngươi xem trong vòng nhiều ít nghệ sĩ tê phá đầu đều tưởng hồng, lại như thế nào cũng hồng không được, cái này là thực huyền học. Ta vừa mới nói những cái đó. đều là thành lập ở ngươi hồng cơ sở thượng. Ngươi là ta mang, ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể đại hồng đặc hồng, nhưng nếu thật sự hồng không được, kia cũng không có biện pháp. Ngươi yên tâm đi, chẳng sợ ngươi không hồng, điền ca ta cũng sẽ ở cái này cơ sở thượng, cho ngươi tranh thủ tốt nhất cơ hội cùng phong phú nhất thông cao phí. Tô Trầm Ngư Hán tử cảnh điền kia trương chân chất trên mặt, thấy được nghĩ một đằng nói một mẻo bị phẫn. ngẫm lại cũng là... Mỗi một người đại diện đều có một cái có thể mang ra một vị siêu sao ngộng, này không chỉ có là đối chính mình năng lực khẳng định, đồng thời, tùy theo mà đến cũng là các loại chỗ tốt, gặp được tô trầm ngư loại này không nghĩ hồng phật hệ tồn tại, nếu là không có hồng tiềm chất cũng liền thôi, cố tình nàng có, lại tỏ vẻ không nghĩ hồng, này liền giống thi đậu đứng đầu đại học, về sau nhất định tiền đồ vô lượng, kết quả không đi, làm giận không? Khẳng định nha! Vì thế tô trầm ngư chi kỷ mà đem chính mình uống đến không có canh, chỉ còn lại có thịt gà kia chậu nước đẩy đến cảnh điển trước người, khao hắn. Thịt mới là tinh hoa. Cảnh điền đầy mặt cảm động đem sở hữu thịt gà ăn xong bụng, Ăn xong sau, về điểm này bi phẫn không có, này thịt gà cũng quá ngon đi. Mặc nhị cấp cô nãi mãi độc điểm hương vị chính là không giống nhau. Cảnh điền xong việc phát hiện chính mình chui vào rúc vào xương trâu, cô nãi mãi không nghĩ hồng Đó là nàng không nghĩ, là có thể không hồng sao. Chỉ cần khắp nơi chú ý tới nàng, hảo tài nguyên quần quận mà đến, thông cáo phí vừa ra, cũng không tin nàng không động tâm. Tỷ như lần này vui sướng gấp bội hướng, làm tô trầm ngư tỏa sáng rực rỡ, tô trầm ngư cầm kỳ thư hỏa mọi thứ tinh thông. Cái này mục từ lại một lần nhảy lên hót xệ ấp, vẫn là hót xệ ấp đứng đầu bảng, mà lúc này đây là chân chân chính chính, tiết mục làm chứng. Như vậy nhiều đôi mắt nhìn đến Tô Trầm Ngư ở trên đài triển lộ ra tới thực lực. Càng nhiều người qua đường điểm tiến hot xệ xem xong sau cái thứ nhất phản ứng là, cô nương này tay cùng đầu như thế nào lớn lên. Vì cái gì lợi hại như vậy? Vui mừng nhất đương thuộc fans, nhưng xem như dương mi thổ khí, Tô Trầm Ngư trận này dùng sự thật nói chuyện xinh đẹp phản kích, phảng phất vô số bàn tay hung hăng phiến ở những cái đó chào nàng người trên mặt. Mặt có đau hay không? Đâu chỉ là đau. Tô Trầm Ngư đánh đàn cái kia đoạn ngắn, bị rất nhiều người qua đường tặt cả nước chứ danh xã đoàn, đàn cổ quốc xã, cái này xã đoàn đều là chơi đàn cổ đại lão, giống nhau cao thủ vào không được cái này xã đoàn. Mỗi năm xuân vãn sân khấu thượng như có đàn cổ diễn tấu, nhạc điểm chờ, toàn bộ xuất từ đàn cổ quốc xã, có thể nghĩ cái này xã đoàn lợi hại cùng này đại biểu địa vị. Những người này tặt đàn cổ quốc xã nguyên nhân chỉ có một, Liền muốn hỏi một chút này đó cao thủ chân chính, Tô Trầm Ngư này một khúc đạn đến thế nào? Nếu liền đàn cổ quốc xã đều khen Tô Trầm Ngư, ý nghĩa phía chính phủ tán thành nàng. Cũng có người đối này hành vi trào phúng, cho rằng Tô Trầm Ngư tuy rằng đạn đến còn hành, sao có thể được đến đàn cổ quốc xã tán thành? Nhân ra đàn cổ quốc trong xã mặt đều là danh thủ quốc gia, một cái mười tám tuyến, liền tính đạn đến còn hành, lại có thể như thế nào mà? phép này hành vi mặt có điểm đại a cho rằng nhà ngươi chính chủ đạn một đầu khúc là có thể có thể so với danh thủ quốc gia chiếu chiếu gương đi mấy ngày nay nơi nơi đều là tô trầm ngư tin tức có phiền hay không à ta chưa từng thấy quá chân chính có tài hoa người khen chính mình có tài hoa cái gì ngoạn ý nhi marketing quá mức đi đàn cổ quốc xã lý đều sẽ không lý loại này tiểu trong suốt hảo sao trao phúng đến chính hăng say khi Rất ít phát họp phỉ xì ô ấy bổ đàn cổ quốc xã đột nhiên lên tiếng, nhân gia trực tiếp đã phát điều về bù tô trầm ngư, mời tô trầm ngư gia nhập đàn cổ quốc xã. Sợ ngây người hảo sao? Đàn cổ quốc xã phía chính phủ tài khoản có phải hay không bị trộm tài khoản? Liền, liền đơn giản như vậy mời. Khẳng định trộm tài khoản. Các fan nhìn đến này tin tức sau, kích động đến đem các gạn thì phản ấn ở trên mặt đất hung hăng cọ sát. Đàn cổ quốc xã tự mình mời Tô Trầm Ngư, đại biểu cái gì? Đại biểu nàng bị đàn cổ quốc xã thừa nhận. Cùng lúc đó, mỗi video trang web học phỉ xì o web sẽ tuyên bố một cái phỏng vấn video. Trong video là một vị dâu tóc toàn lao giả, đúng là chứ danh quốc họa đại gia Dương Chính Khiên Dương láo gia tử. Người trẻ tuổi đại khái không quen biết hắn, nhưng đây là một vị chân chính lão nghệ thuật gia. Này tác phẩm đạt được rất nhiều giải thưởng lớn, trên mạng một lục soát. có hắn cuộc đời vinh dự giới thiệu. Nên video trang web phóng viên phỏng vấn Dương Lão Gia Tử, liền Tô Trầm Ngư làm kia hai bức họa dò hỏi Dương Lão Gia Tử, nàng họa đến như thế nào. Dương Lão Gia Tử ngay từ đầu thức đốc, hoàn toàn không biết Tô Trầm Ngư là ai, phóng viên vội vàng truyền phát tin video cấp Lão Gia Tử xem. Dương Lão Gia Tử vừa thấy đến trong video Tô Trầm Ngư đôi tay chấp bút vẽ tranh, cả người tinh khí thần nháy mắt trở nên không giống nhau. dùng vong hưu hình dung nói tới nói trong mắt tinh quang chật lóe diệu a xem hoàn toàn trình dương lão gia tử trầm rãi phun ra một hơi đối mặt màn ảnh lộ ra không chịu khống chế kích động này tiểu cô nương kêu tô trầm ngư ngươi có nàng liên hệ phương thức sao hảo gia hỏa không cần nghe này lời bình Quang xem dương lão gia tử thái độ này liền đủ để thuyết minh tô trầm ngư nhiều ngư bức phóng viên vẻ mặt xấu hổ nàng cũng không có tô trầm ngư liên hệ phương thức a các vong hưu tuy rằng kêu to tô trầm ngư như phê đạn khúc dễ nghe viết tự đẹp đôi tay vẽ tranh càng là không người có thể so sánh nhưng là cũng gần là cảm thấy ngư phê thôi bởi vì chính mình làm không được nhưng mà đương những cái đó xưng là danh thủ quốc gia tồn tại đều tán thành tô trầm ngư khi bọn họ mới hiểu được lại đây chỉ là ngư phê hai chữ không đủ để hình dung tô trầm ngư lợi hại nàng mới bao lớn nàng như thế nào làm được dương Lão gia tử ở trong video lời bình đây là hạ quá khổ công phu muốn làm được đôi tay vẽ tranh không khó khó chính là nhất tâm nhị dụng thả không thể ra chút nào sai lầm càng không thể phân thần một khi phân thần có một phương liền sẽ đình trệ trong video cái này tiểu cô nương các ngươi xem nàng từ lúc bắt đầu đến cuối cùng hoa xong có chút tạm dừng sao đây là đem nhất tâm nhị dụng luyện đến cực hạn a cổ tay của nàng càng là không có chút nào phát run dấu vết vẫn luôn vững như lúc ban đầu không nói chuyện mà khác chỉ là này phân ổn phi người thường có thể cập. kết quả là có người nhớ tới tô trầm ngư ở ta mỹ diệu sinh hoạt hai chúng tú kia lưu loát một đao cùng với làm người kinh ngạc cảm thán phi tiêu thần kỹ lúc này liên án tý fan nhóm cũng không dám tùy tiện giang nay đoạn về dương lão gia tử phỏng vấn phóng viên còn hỏi khởi tô trầm ngư kia thư tay pháp cùng với nàng viết thánh chỉ như hắn như vậy quốc họa đại gia ở thư pháp thượng đương nhiên cũng rất có tạo nghệ lao gia tử xem xong sau vỗ về dâu bạc trắng cũng không có quá nhiều làm lời bình chỉ cảm thán nói năm chữ hậu sinh khả ủy a sau đó lao gia tử đã bị kia nói thánh chỉ mặt sau nội dung hấp dẫn cũng không phỏng vấn tưởng biết rõ ràng mặt sau nội dung rốt cuộc viết chính là cái gì Đây cũng là quảng đại các vong hưu nhất muốn biết. Bởi vì đến bây giờ, cũng không có người chân chính đem mặt sau nội dung toàn bộ phiên dịch ra tới. Trước mắt mới thôi, chỉ phiên dịch ra một câu. Phụng thiên thừa vận, hoàng hậu chiếu rằng, đế giả bất hảo, khỉ tứ chi chấm đất, miệng phệ chi. Mặt sau còn không có phiên dịch ra tới. Như thế nào cảm giác mặt sau nội dung, là ở trào phúng nào đó nam nhân. Quảng đại vong hưu phát huy này thiên mã hành không sức tưởng tượng. Lập tức đem người nam nhân này cùng cố vị hy treo lên hào, rất có thể tô trầm ngư nội dung là đang mắng cố vị hy, nhưng lại không nghĩ làm đại gia phát hiện, bởi vậy mới viết như vậy khó tự thể, làm người sờ không đầu óc, phiên dịch không ra. Ta hiện tại liền cảm thấy cố vị hy mắt ngủ, cư nhiên phóng như vậy ưu tú tô trầm ngư không cần, xuất quỹ tô thiên ngữ. Vì cái gì ta sẽ hâm mộ cố vị hy? Mẹ nó, hắn như vậy cha nam. Cư nhiên đã từng là Tô Trầm Ngư vị hôn phu. Nếu mặt sau nội dung thật là mắng cố vị hi, nếu không vẫn là đường phiên dịch đi, sẽ cho Trầm Ngư chiêu hắc. Ta cảm thấy hẳn là không phải, muốn thật là mắng cố vị nhiên, nàng liền sẽ không biết. Mặc kệ rốt cuộc là tình huống như thế nào, lúc này đây, Tô Trầm Ngư thực sự thật phát hỏa một phen, liên tục bá chiếm vải thiên hot xệ ấp Sau đó cố vị hi cùng Tô Thiên Ngữ, không thể tránh né mà lại bị mắng lên hot xệ ấp Ban đầu mắng bọn họ phần lớn là chính nghĩa người qua đường, không quen nhìn bọn họ cách làm, họ sẽ ập triệt hồi sau, người qua đường nhóm ăn xong dưa, cũng sẽ không lại nhiều chú ý. Hiện tại tô trầm ngư nhân khí càng ngày càng cao, phết ngắn ngủn mấy ngày nội, chứng 200 vạn. Mắng bọn họ người kiếp nhưng trưởng tình nhiều, đuổi theo mắng. nay đối cầu nam nữ bị mắng đến càng lợi hại, về tô trầm ngư khen cũng liền càng nhiều, nàng ở vui sướng gấp đội hướng vài đoạn tài nghệ biểu hiện. Không chỉ có ở quốc nội bị đại lượng chuyển phát, bên ngoài vong cũng phát hỏa lên. Phải biết rằng lúc trước Tô Trầm Ngư cái thứ nhất bên ngoài vong hỏa lên video, trời cao khiêu chiến cực hạn động tác, bị ngoại vong vong hưu xưng là phương đông công chúa Bạch Tuyết. Này đó ngoại vong vong hưu phát hiện phương đông công chúa Bạch Tuyết không chỉ có sẽ chơi kích thích yêu cầu cao độ trò chơi, còn như vậy có tài nghệ, chẳng sợ bọn họ kỳ thật nghe không hiểu đàn cổ xem không hiểu thư pháp hỏa tác. Nhưng không ngại ngại bọn họ kêu 666, cảm thấy nàng Mỹ bạo A. Còn có chút nước ngoài bạn bè cổ Tô Trầm Ngư hồng ý gì trang tạo, nề hà. Bay biện ra tới hiệu quả có thể xương chi kinh tủng. Lúc này đây, Tô Trầm Ngư có thể nói chân chính ra vòng, nhìn đến tên nàng, sẽ theo bản năng nhớ tới cẩm kỳ thư họa bốn chữ. Nếu ngạnh muốn nói có cái gì tiếc nuối đó chính là không thấy được Tô Trầm Ngư chơi cờ, tuy rằng Hàn Thanh Văn trực tiếp nhận thua Từ này mặt trên có thể đến ra Tô Trầm Ngư sẽ cờ, nhưng không chân chính nhìn thấy, cái này chỉ hoán liền cùng không biết thánh chỉ mặt sau nội dung giống nhau, làm nhân tâm tổng cảm thấy có thứ gì treo. Cùng Tô Trầm Ngư hợp tác quá game show, đối nàng ấn tượng phi thường tốt nghệ sĩ, ở hiểu biết đến mấy tin tức này sau, chỉ là có điểm kinh ngạc mà thôi, đều không phải là quá mức khiếp sợ. Bởi vì bọn họ đều đã kiến thức quá Tô Trầm Ngư sáng tạo kinh hỉ bản lĩnh, Nói không chừng lần sau xuất hiện một cái Tô Trầm Ngư sẽ vượt nóc băng tường tin tức, bọn họ đại khái đều sẽ không quá mức kinh ngạc. Vui vẻ nhất không gì hơn cảnh điển, chuyện này qua đi, hắn nhận được đặc biệt nhiều mời, nhìn những cái đó mời, hắn hận không thể làm Tô Trầm Ngư mọc ra ba đầu sáu tay, mỗi một cái đều tham gia. Lựa chọn nhiều, không cần phải gấp gáp lập tức làm quyết định, có thể hảo hảo lựa chọn. Đúng rồi Trầm Ngư, đàn cổ quốc xa mời, ngươi có đi hay không nha? Dựa theo cảnh điền ý tưởng, đương nhiên là đi. Nhưng mà Tô Trầm Ngư không chút do dự lắc đầu, ta đi làm cái gì? đã quan sao? Cảnh điên che mặt. Cô nói lại, ngươi thật đúng là cái gì đều dám nói, muốn hay không như vậy tự tin. Ý thức được quá không kiêm tốn, Tô Trầm Ngư vội vàng bổ sung một câu. Rốt cuộc ta nếu là đi, khẳng định sẽ có người cùng ta tờ cờ, nếu là thắng bọn họ. Ta sợ sẽ đả kích những cái đó danh thủ quốc gia tin tưởng. Nhân gia cực cực khổ khổ luyện vài thập niên, thua ở ta một tiểu nha đầu trên tay, nhiều khó chịu nha. Ngươi thật là hảo săn sóc Nga. Vì thế vong hưu cùng phèn xuyên nhìn đến Tô Trầm Ngư đã phát điều với bù, tuyển cự đàn cổ quốc xã mời. Vậy bố đương nhiên không phải Tô Trầm Ngư phát, mà là đào đào trầm tư suy nghĩ, là người nhìn, chỉ biết cảm thấy Tô Trầm Ngư không đi đàn cổ quốc xã, là nàng cho rằng chính mình còn chưa tới có thể đi vào tư cách, nhưng lại sẽ không làm thấp đi chính mình. đó là nàng khiêm tốn chi tử, sau đó là dương lão gia tử, tràn trọc thêm đến tô trầm ngư ngoại trạc. Tô trầm ngư cùng vị này lão gia tử hàn huyên một lát, lão gia tử tỏ vẻ, lần sau bọn họ cái kia vòng tụ hội, tô trầm ngư nhất định phải đi nhìn xem. Hảo thuyết hảo thuyết, tô trầm ngư nhanh chóng cùng vị này lão gia tử thành lập khởi anh em kết nghĩa hữu nghị, muốn nói còn có đặc biệt cao hứng người, đương thuộc vị kia lưu tổng. Mới đầu hắn đau mình dùng tô trầm ngư, tam chi cắm khúc 300 vạn, mấy ngày nay qua đi, hắn bắt đầu may mắn, 100 vạn nhất chi thật sự không quý A. May mắn hợp đồng ký, tô trầm ngư kia phương không thể đổi ý. Liên quan kia chi dầu gội quảng cáo, nhãn hiệu phương quyết định rèn sắc khi còn nóng, sớm một chút online. Lưu Tổng cho rằng kia tam chi cắm khúc, tô trầm ngư thế nào cũng đến nửa tháng mới có thể giao cho hắn. Không nghĩ tới một tuần, tô trầm ngư liền hoàn công. nhanh như vậy, quá nhanh làm Lưu tổng nhịn không được nội tâm nghi ngờ, Tô trầm ngư nên sẽ không ỉ vào gần nhất hỏa, liền tùy tiện báo cáo kết quả công tác đi. Hoài như vậy tâm tư, hắn mở ra cảnh điển phát lại đây Tam chi âm tần. Chờ sau khi nghe xong, Lưu tổng bản năng tưởng từ bên trong tìm khuyết tật, tựa như phía trước Tô trầm ngư chụp quảng cáo khi, hắn nhất biến biến làm Tô trầm ngư một lần nữa lục Nhưng hắn không phải trong nghề, muốn tìm tra cũng tìm không thấy địa phương xuống tay. Chính yếu chính là, môi đầu cám khúc, đều phi thường phù hợp hắn tưởng tượng cùng thẩm mỹ. Hắn gấp không chờ nổi cảnh hệ cảnh điền, làm Tô Trầm Ngư lại đây chính thức ghi âm. Sau đó hắn trong lòng lại đánh lên tính toán, hắn lúc trước không biết Tô Trầm Ngư còn sẽ đánh đàn, hiện tại mới biết được Tô Trầm Ngư đánh đàn như vậy lợi hại. Nay bộ phim truyền hình không chỉ có có sáo âm cám khúc, còn có một ít yêu cầu tiếng đàn phối nhạc. Có thể thỉnh Tô Trầm Ngư cùng nhau lục hạ, quyền đương hữu nghị đưa tạo. Mọi người đều như vậy chính sao. Giờ này khắc này, đi trước ghi âm trên đường, tô trầm ngư chính vui dạo rực mà cùng phó thanh hứa nói chuyện thiếm. Không sai, vị này cấm dục mỹ nhân chủ động tìm nàng nói chuyện thiếm. Nàng có thể không cao hứng sao. Thế cho nên cảnh điền ở bên cạnh lại nhảy lẩm bẩm đều bị nàng vứt bỏ bên hai, cho bàn phím liêu đến vui vẻ vô cùng. Mặc nhị nhìn nàng mặt mày hớn hở mà chơi di động, đống nhiên túi đầu, kịch liệt ho khăn lên. hán cụ quá lớn thanh cảnh điền cùng đào đào vội vàng vọng qua đi tô trầm ngư cũng đem lực chú ý xả rời tay cơ hoàng sợ làm sao vậy không có việc gì đi mạc nhị ngừng ho khan đỉnh không hề huyết sắc khuôn mặt hơi thở mong manh nói không không có việc gì không chết được Thổ hào trợ lý cụ thành như vậy tô trầm ngư cũng không hảo lại chơi di động cấp mạc nhị đổ ly nước gấm thật sự không có việc gì muốn hay không đi bệnh viện Mạc nhị xin lỗi nói, xin lỗi, dọa đến ngươi, thực mau liền sẽ hảo. Hệ thống đột nhiên lên tiếng, ôm tô trầm ngư. Mạc nhị, chú ý tới mạc nhị thần sắc có dị tô trầm ngư. Giây tiếp theo, nàng đã bị phản phất chống đỡ không được thân thể, loạn choạng ngã xuống tới mạc nhị phát cái vững chắc. Hai người cùng nhau ngã trên mặt đất, còn hảo trên xe phủ kín mềm mại thảm, không đến mức quăng ngã đau. Xin lỗi mạc nhị một bên cụ một bên đôi tay động tác. Thoạt nhìn tưởng rẽ rủa đứng dậy, đem tô trầm ngư nâng dậy tới, nhưng tay vừa trượn, lại đem tô trầm ngư ôm cái đẩy cõi lòng. Mũi gian nhảy tiến một sợi thấm người hương thơm, trước mắt là tô trầm ngư gần trong gang tấc khuôn mặt nhỏ, mặt nhị ánh mắt hơi lóe, nhất thời thế nhưng luyến tiếc bung ra. Người mau áp chết buồn cung, tô trầm ngư khuất chân dùng sức đem mạc nhị mở ra, người sau kêu lên một tiếng, nàng giống như đỉnh sai địa phương. Chương 46 trả xanh 46 bước canh 1. 046. Hết thể phát sinh đến quá nhanh, bên cạnh cảnh điền cùng đào đào cũng chưa phản ứng lại đây, chỉ có thể ngơ ngác nhìn. Tô trầm ngư giống như người không có việc gì mà đứng lên, ngồi xổm mạc nhị bên người, chọc chọc hắn, không có việc gì đi. Mạc nhị nâng lên một chương cùng giấy trắng không có khác nhau mà xem nàng, không nói gì. Tô trầm ngư dịu hắn lên, một chút cũng nhìn không ra trột dạ bộ dáng. Nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Cảnh điện. Đây là nghỉ ngơi một chút là có thể tốt sự sao. Mạc nhị biểu tình quản lý cũng thực mau khôi phục, ngồi ở sofa, sống lưng định đến thẳng tắp, tô trầm ngư nghĩ nghĩ, chi kỷ nói, nếu thật sự không thoải mái nói, muốn vẫn là đi bệnh viện đi. Ta chi trả. Tuy rằng mạc nhị không thiếu tiền, nhưng nàng làm lão bản, như thế nào đều đến hào phóng săn sóc điểm. Mạc nhị miễn cưỡng mà kéo kéo khoe miệng. Không cần, thật sự không có việc gì. Sau đó hắn chậm rãi khuynh đảo ở sofa, dường như mất đi thể lực, yêu cầu ngủ một lát bổ sung thể lực. Tô trầm ngư làm đào đào lấy tới thảm cho hắn đắp lên, đều nhỏ giọng điểm, làm hắn hảo hảo ngủ. Theo một phương cùng đi vào giấc ngủ, bên trong xe quanh quẩn cái loại này xấu hổ không khí biến mất hầu như không còn. Đào đào lặng lẽ ngắm mắt tô trầm ngư, đối trầm ngư bội phục sắt đất. Nàng lại như thế nào làm được như vậy đạo nhiên còn không xấu hổ. Chẳng lẽ đây là chỉ cần ta không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác cảnh giới cao nhất. Nàng đến hướng trầm ngư hảo hảo học tập. Tô trầm ngư nhưng không có đa quên di động thượng còn có cái phó mỹ nhân chờ nàng hồi phục. nàng một lần nữa ngồi xuống, cờ lạc mở di động. Cuối cùng một câu là phó thanh hứa vài phút trước phát tới, nay cuối tuần có thời gian sao? Bởi vì mạc nhị bệnh phát, nàng không có hồi tin tức. Lúc trước nàng đều là dây hồi, dẫn tới lần này thoạt nhìn, giống như là không muốn dường như. Nàng nguyện ý. Nàng phi thường nguyện ý a. Tô Trầm Ngư chạy nhanh chọc màn hình, rụt rẹ mà hồi phục. Có có có, ta có rất nhiều thời gian. Vừa mới ta trợ lý té bị thương, ta đi hỗ trợ xử lý hạ. Kết quả phó thanh hứa bên kia không thanh. Tô Trầm Ngư đợi một lát cũng không thấy hồi phục, đành phải thở dài một tiếng. nên sẽ không thấy nàng vẫn luôn không hồi phục, liền sinh khí không hẹn. Đào đào rốt cuộc tìm được chính mình dùng võ nơi, kia đại thái giám sẽ không theo chính mình đoạn, nàng vội vàng tiến đến tô trầm ngư bên người, hỏi, Trầm ngư, ngươi làm sao vậy? Tô trầm ngư không có dầu dếm, phó lao sư tưởng ước ta, kết quả hắn hiện tại không nói, ngươi nói, hắn đây là tưởng tiếp tục ước, vẫn là không ước. Ai? Phó lao sư a? Cái nào phó lao sư? Đào đào có điểm nốc, trong giới họ phó có vài cái đâu. Tô Trầm Ngư xem nàng. Đào đào linh quang trận lóe, là phó thanh hứa. Cảnh điên cắm lời nói, phó thanh hứa ước ngươi. Hắn muốn làm cái gì? Ta không biết đâu. Tô Trầm Ngư lộ ra thẹn thùng cười, đà đà mà nói, khả năng chính là bình thường mà tụ cái cơm sao. Cảnh điên thấy nàng dáng vẻ này, trong lòng lộ bột một tiếng, cô nãi nãi, ngươi sẽ không thích hắn đi. Không đợi Tô Trầm Ngư trả lời. không được ngươi hiện tại không thể yêu đương ngươi lúc này mới từ hôn không bao lâu nếu là phơi ra yêu đương đi vào tân tình yêu đại chúng đối với ngươi đồng tình phân liền sẽ giảm bớt còn có câu nói kế tiếp ở tô trầm ngư đột nhiên biến là yêu thương biểu tình trung đột nhiên im bặt hắn sửng sốt tiếp theo ở trong lòng bang cho chính mình một cái tát cái hay không nói nói cái dở nói cái gì từ hôn trầm ngư ta ý tứ là ta biết Tô Trầm Ngư gục đầu xuống, thanh âm rất thấp, phảng phất một đoá nở rộ đóa hoa nháy mắt heo tàn. Tuy rằng nàng chưa bao giờ nói, nhưng mọi người đều biết, cố vị hy cùng Tô Thiên Ngự phản bội, tất nhiên là nàng trong lòng đau, chỉ là cường trang không thèm để ý không thương tâm mà thôi. Cảnh Điền đau lòng, vội vàng nói, kỳ thật, nếu ngươi thật sự yêu đương cũng không phải không thể, nhưng nhất định phải cho ta biết, hơn nữa tuyệt đối không thể công bố, đối phương hết thể ngươi đều không thể gạt ta. Tô Trầm Ngư ngừng đầu, nước mắt lưng trọng, điền ca ngươi thật tốt quá. Cảnh điền hiển nhiên hiểu sai ý, hắn vẻ mặt kinh tủng mà nói, ngươi sẽ không đã cùng phó thanh hứa ở bên nhau đi. Đương nhiên không có. Tô Trầm Ngư lắc đầu, trắng non khuôn mặt dâng lên nhàn nhạt tường đỏ, ta còn không biết hắn có thích hay không ta đâu. Nói như vậy là thừa nhận thích phó thanh hứa. Đào đào cảm thấy chính mình đầu góc lập tức không quá đủ dùng, như thế nào liền phát triển đến Trầm Ngư yêu đương. Đối tượng còn có thể là phó thanh hứa đâu. Trầm ngư thật sự thích phó thanh hứa. Rõ ràng thu quỷ thăm thời điểm, cũng không gặp hai người có cái gì giao thóa. Cảnh điên nhưng thật ra đối phó thanh hứa có nhất định hiểu biết, hắn hoàn toàn không có ý thức được chính mình tâm tư đã bị tô Trầm ngư mang thiên, ngược lại còn tận tâm tận lực mà giúp tô Trầm ngư tham nhu lên. Phó thanh hứa người này, ở trong vòng xem như tương đối phật hệ tồn tại, hắn cùng ngươi giống nhau, không thèm để ý hồng không hồng. Nghe nói nhà hắn hình như là cái gì thư hương thế ra, không biết là thật là giả, dù sao từ hắn xuất đạo đến nay 10 năm, chưa từng có thai tiếng. Hắn không hôn môi diễn, không chụp giường diễn, cùng sở hữu nữ diễn viên đều bảo trì nhất định khoảng cách, có đoạn thời gian thông bản thảo hát hắn thích nam nhân, Hắn hẳn là thằng nam. Ngắm mắt tô trầm ngư, đây là hắn an ủi tính nói thuật. Đúng là bởi vì không hôn môi diễn không chụp thân thiết diễn, làm hắn diễn lộ trở nên thực hẹp. đạo diễn đều thích dùng nghe lời chuyên nghiệp diễn viên hắn loại này biểu hiện chính là không chuyên nghiệp cho nên hắn tuy rằng kỹ thuật diễn không tồi không làm yêu không nháo sự tính tình cũng khá tốt nhưng chính là không hồng không hồng về không hồng hắn tài nguyên còn là phi thường không tồi nghe nói hắn không phải công ty nhất ca nhưng tài nguyên không thể so nhất ca thiếu hẳn là có bối cảnh hào cái băng thanh ngọc khiết mỹ nhân nhi thân ở giới giải trí còn có thể không hôn môi diễn hòa thân nhật diễn Chỉ là điểm này, liền cũng đủ vì hắn cuồng điểm tán. Nếu nói lúc trước gặp được kia Trần Mạc Sinh, Văn Truy chở Mỹ Nhân, chỉ là làm nàng xem đến cảnh đẹp ý vui, có đùa giỡn một chút liêu một liêu xúc động, như vậy Phó Thanh Hứa, nàng là thật sự tâm động A. Quả thực mỗi một cái điểm đều lớn lên ở nàng thẩm Mỹ Trung. Lúc trước nàng khắc chế không hảo liêu nhân ra, Phó Thanh Hứa không giống Văn Truy, đây là cái thành niên nam nhân, hai người tính cách bất đồng. đối đãi thái độ tự nhiên cũng đến bất đồng nhưng mà hoàng hậu nương nương tuy rằng trong lòng môn thanh nhi chính là thực chiến kinh nghiệm bằng không a vạn người đem người dọa chạy cảnh điên lại nhìn mắt tô trầm ngư phân tích nàng hiện tại nội tâm hoạt động không phân tích ra tới đành phải nói lấy phó thanh hứa là người hắn có thể chủ động ước người, có một chút có thể xác định hắn đối với ngươi ấn tượng khẳng định không kém kia hắn hiện tại đều không có hồi ta Tô Trầm Ngư thấp thỏm bất an mà nói. Đào đào lên tiếng, Trầm Ngư ngươi không biết sao, hắn hiện tại ở đoàn phim đóng phim đâu, khẳng định vội đi. Nga! Tô Trầm Ngư nháy mắt khôi phục trời nắng, ta đây liền chờ hắn hồi phục. Cảnh điên nội yêu thương mà tưởng, vì cái gì làm người đại diện hắn, chủ động giúp nhà mình nghệ sĩ yêu đương. Không phải hẳn là kiên định ngăn cản sao. Kỳ thật trong vòng không phải không tán đồng nghệ sĩ yêu đương. Mà là nghệ sĩ yêu đương, liên lụy quá nhiều. Hai bên đều là trong vòng người nói, đến chú ý hai bên fans, nhiều ít nghệ sĩ tình lữ cuối cùng chia tay, là bởi vì fans chi gian sẽ đến quá lợi hại. Đặc biệt trong vòng đối nữ nghệ sĩ rõ ràng không có nam nghệ sĩ như vậy hữu hảo. Liên lấy từ hôn cái này ví dụ, cố vị hy cùng tô thiên ngữ này đối cầu nam nữ tuy rằng đều bị đông đảo vong hưu mắng, nhưng mà mắng đến lợi hại nhất, vẫn là tô thiên ngữ. Ngay cả người bị hại tô trầm ngư, khi đó cũng có rất nhiều khó nghe thanh âm. Tỷ như, cố vị hy từ hôn không cần nàng, còn không phải bởi vì nàng nhặt không được nam nhân tâm. Hoặc là, tuổi như vậy tiểu, dựa vào cái gì muốn cố vị hy thích nàng. Lại hoặc là, nam nhân xuất quỹ, xét đến cùng nữ nhân không ưu tú hoặc tính cách không tốt, bằng không em đẹp, nam nhân vì cái gì xuất quỹ. Bọn họ ba người ở chỗ này thảo luận phó thanh hứa. Ai đều không có chú ý tới, ghế sofa nhắm mắt ngủ Mặc nhị, lông mi mau run rảy hạ. Hệ thống, ngăn cản tô trầm ngư yêu đương. Mặc nhị. Vì cái gì? Hệ thống, một khi tô trầm ngư yêu đương, nàng tương lai bạn trai khẳng định sẽ không cho phép bên người mà có một cái miễn phí, lớn lên đẹp, lại có tiền, mọi chuyện vì nàng thao lao nam trợ lý. hào có đạo lý. Mặc nhị, vấn đề là ta như thế nào ngăn cản. Mặc nhị. Thiểu cô nương yêu đương là nàng tự do. Lời tuy như thế, sâu trong nội tâm lại giống như có cái gì trầm đi xuống, nhưng mạc nhị lựa chọn xem nhẹ rớt. Hệ thống, có một cái biện pháp tốt nhất. Mạc nhị. Hệ thống, theo đuổi tô trầm ngư, làm nàng thích thượng ngươi. Hoặc là, ngươi trực tiếp cưới nàng. Mạc nhị kia chàng giải phẫu tỉnh lại, có được hệ thống lúc sau. Hệ thống đưa ra phương pháp chính là làm mạc nhị tụ tô trầm ngư, cưới tô trầm ngư. liền có lý do cùng nàng tiếp cận do đó thu hoạch đường sinh mệnh mặc nhị cự tuyệt lúc này mới có sắm vai trợ lý cái này biện pháp đầu tiên hắn sẽ không tùy tùy tiện tiện liền cưới một người tiếp theo hắn sẽ không cưới một cái so với chính mình tiểu rất nhiều người cuối cùng hắn sẽ không cưới một cái chính mình không có cảm giác người hệ thống ngươi hảo hảo ngẫm lại một khi không có biện pháp tiếp xúc gần goito trầm ngư Ngươi đường sinh mệnh đem lần thứ hai nhược đi xuống. Nói cách khác, Tô Trầm Ngư chính là ngươi dược, không có dược, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc Nhị không nói chuyện nữa. Lần này cùng Lưu Tổng gặp mặt, người sau thập phần nhiệt tình, đem sở hữu đều chuẩn bị tốt, chuẩn bị sáo trúc là từ một vị nhạc cụ người thu thập nơi đó ngược tới, vị kia nhạc cụ người thu thập cũng ở hiện trường, nói là tưởng tự mình trông thấy Tô Trầm Ngư. Tô Trầm Ngư tiến vào phòng thu âm. Hoa điểm thời gian lục xong ba con cam khúc, nàng sách theo sáo trúc ra tới, rục đem sáo trúc còn trở về, kia bụng phệ một thân đường trăng người thu thập nhiệt tình rào rạt tỏ vẻ muốn đem sáo trúc tặng cho Tô Trầm Ngư. Này cây sáo gác ở ta chỗ đó cũng là lạc hôi tồn tại, chi bằng đưa cho có thể làm nó có cơ hội triển lãm chính mình có duyên giả. Tô Trầm Ngư hào phóng tiếp nhận, ở lưu tổng chờ đợi dưới ánh mắt, hữu nghị đưa tặng hai đoạn tiếng đàn. Hợp tác vui sướng. Lưu Tổng cười đến đẩy mặt nếp gấp. Hoàn thành hôm nay công tác, Tô Trầm Ngư hoa hồi chính mình trung cư, Đào Đào cùng nàng cùng nhau hồi, hỗ trợ cho nàng quét tức vệ sinh. Tô Trầm Ngư đương nhiên, sẽ không cự tuyệt lạp. Kết quả Đào Đào phát hiện, Mạc Nhị cư nhiên cũng đi theo. Ngươi không cần đi theo. Đào Đào chạy nhanh nói, nam trợ lý đi lên làm cái gì. Mạc Nhị còn chưa nói lời nói, Tô Trầm Ngư không dung cự tuyệt nói. Ngươi hôm nay cả ngày sắc mặt đều không quá đẹp, thân thể càng quan trọng, ngươi trở về nghỉ ngơi. Bất đắc dĩ, mặc nhị chỉ phải dừng lại. Đào đào quét tước xong vệ sinh liền đi rồi, tô trầm ngư phao cái thoải mái dễ chịu tắm, đắp mặt nạ ra tới, phát hiện phó thanh hứa rốt cuộc hồi nàng. Phó thanh hứa, phía trước thượng diễn. Phó thanh hứa, thứ bảy ta về kinh đô, Chu thiên giữa chưa cùng nhau ăn cơm trưa Ta mời khách. Tô trầm ngư, không thành vấn đề. Tô Trầm Ngư chọc bàn phím, thử hỏi, Phó Lao Sư, như thế nào nghĩ đến muốn mời ta ăn cơm nha? Phó Thanh Hứa, lục tiết mục là ngươi thỉnh, lần này thỉnh về tới. Tô Trầm Ngư, ta ăn rất nhiều Nga. Phó Thanh Hứa, đã kiến thức qua. Sao như vậy sẽ không nói chuyện phím đâu? Sẽ đem thiên liêu chết ngươi biết không? Lại hàn huyên một lát, Phó Thanh Hứa là thật vội, không có biện pháp trừ liêu. Tô Trầm Ngư săn sóc mà không có lại quái dày hắn đêm đó tô trầm ngư làm giấc mộng. đầu tiên là mơ thấy thiên khải quốc vị kia cấm dục thư hầu sau đó thư hầu mặt biến thành phó thanh hứa thâm tình chân thành mà đi vào hậu cung hướng nàng vươn tay trầm ngư nhưng nguyện thủy bản hầu rời đi nguyện nguyện nguyện mười vạn cái nguyện ý nàng vội vàng vươn móng nuốt đi bắt đối phương tay kết quả móng nuốt còn không có vươn đi một tiếng hư lệnh, cầu hoàng đế từ trên trời giang xuống đương chấm là người chết sao tô trầm ngư ngươi thật to gan tô trầm ngư một kinh hỷ xoay người ngồi dậy nàng lớn bật đèn khẽ vuốt lòng còn sợ hãi trái tim cư nhiên ở trong ngộng bị cẩu hoàng đế do sợ nàng hết sức khó chịu dứt khoát vẽ mười cái quyền quyển nguyên rủa chính mình làm ác ngộng mơ thấy cẩu hoàng đế ở trong ngộng đánh chết án lại lần nữa nằm mơ tô trầm ngư được như ý nguyện ở trong ngộng lặp đi lặp lại đem cẩu hoàng đế ngược cái biến sau lại trợn mắt khi đã là tân một ngày tâm tình vô cùng sảng Hôm nay Tô Trầm Ngư muốn đi chụp một tổ tạp chí ảnh chụp, trong nhà bên ngoài đều phải chụp, nàng yêu cầu làm chính là đổi trang làm tạo hình. Mấy ngày nay nàng nhiệt độ cao, vừa đến chuyên mục phường, đã chịu nhiệt tình đối đãi. mấy cái chuyên viên trang điểm tạo hình sư vây quanh Tô Trầm Ngư, sợ chậm trễ dường như. Trong vòng chính là như vậy, ngươi hồng, được đến phục vụ cũng liền càng tốt. Tổng cộng muốn chụp 6 bộ quần áo, trước chụp trong nhà, lại chụp bên ngoài. Quay chụp điểm là một đống hoàn cảnh duyên dáng lao nhà tây biệt thự, hết thể đều thực thuận lợi, đến thiên chụp bên ngoài khi, ngoài ý muốn xuất hiện. Tô Trầm Ngư thay một cái hoa tươi váy, đỉnh đầu mang hoa tươi làm vòng hoa, làn váy dương khai, dựa theo nhiếp ảnh ra yêu cầu nằm nghiêng ở mặt cỏ thượng. Lúc này nàng, là một vị hoa tiên tử. Thình lính loa lên tiếng, nương nương, lần này tùy cơ kinh hỉ là. Ông mật yêu thích đỗ Có ý tứ gì? Vừa mới dọn xong khỏ sở tô trầm ngư sửng sốt một giây sau phản ứng lại đây. Ông ong ong, bất tường chấn cánh tiếng vang lên. Nàng, giết người tâm đều có. Ta đi, vì cái gì nhiều như vậy ông mật? Như thế nào lập tức xuất hiện nhiều như vậy ông mật? Này đó ông mật từ lâu ra? Nhân viên công tác kinh hô lão nhà Tây chung quanh trồng đầy các sắc hoa tươi, chính khai đến liễn diễm, lấy cảnh hoàn mỹ, nhưng mà rõ ràng không có gì ông mật. lúc này lại đột nhiên lập tức nhiều lên lo lắng ong mật chết người đạo diễn nhanh chóng quyết định làm tô trầm ngư về trước trong nhà chính là ong mật tốc độ cực nhanh làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa đông đảo ánh mắt liền nhìn đến những cái đó không biết từ nào chui ra tới ong mật toàn bộ bay về phía tô trầm ngư nhiệt tình đến nha mọi người dọa ngây người mau mau mau lấy quần áo bao lấy tô trầm ngư đem nàng đưa về trong nhà tuyệt đối không thể làm ong mật chết đến nàng mặt Người phụ trách tê tâm liệt phế giống to. Từ từ. Các ngươi đừng nhúc nhích. Tô Trầm Ngư chút nào không hoảng hốt thanh âm rơi vào mọi người lỗ thai, nàng đối người quay phim nói, tiếp tục chụp đi. Mọi người. Chỉ thấy Tô Trầm Ngư bạch một chương mặt đẹp nói, chúng nó không có chết ta, chỉ là thích ta đỉnh đầu vòng hoa mà thôi. Nghe vậy, kinh hoàng mọi người mới phát hiện những cái đó ông mật đại bộ phận phát ngừng ở Tô Trầm Ngư đỉnh đầu vòng hoa thượng. Còn có một bộ phận nhỏ ngừng ở nàng trên váy những cái đó giả hoa. Chúng nó biểu hiện thật sự chuyên nghiệp, không có một con đối tô trầm ngư mặt hạ khẩu. Dầm! Có người hoảng sợ mà nuốt tiết hầu lung. Còn có người phía sau lưng quần áo đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Liên tính này đó ong mật không chết người, tô trầm ngư phản ứng cũng quá bình tĩnh đi. Trầm! Trầm ngư! Ngươi không sợ sao? Mắt mù sao? Đào đào trường hướng hỏi chuyện người kia. không thấy được trầm ngư sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh sao sợ nha tô trầm ngư nhìn hỏi chuyện người liếc mắt một cái bảo trì thân thể vẫn không núp ních thành thật mà nói nhưng ta càng sợ vừa động chúng nó liền tới cuồng hôn ta Hảo có đạo lý nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau không biết là nên tiếp tục chụp vẫn là nghĩ cách đem ong mật đuổi đi lại chụp những cái đó ong mật ngừng ở tô trầm ngư trên đầu một khi kinh động vạn nhất lại xem tô trầm ngư nhìn như bình tĩnh kỳ thật kinh sợ khuôn mặt nhỏ tất cả mọi người lo lắng lên cảnh điên gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng những cái đó ong mật giống như đúng giờ bom này nếu là đinh đến cô lại nãi mặt chỉ là như vậy tưởng tượng cả người đều không tốt các ngươi mau nghĩ cách ra mặc nhị cắt đứt điện thoại ánh mắt liếc quá tô trầm ngư đỉnh đầu ong mật trầm giọng trấn an sắc mặt trắng bệnh nữ hải lập tức sẽ có người lại đây xử lý Mọi người đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Đào đào, cho ta một cái túi. Tô Trầm Ngư nói. Người muốn làm gì? Mặc nhị nhữ mày. Đào đào nghe quán Tô Trầm Ngư nói, không chút nghĩ ngợi đưa qua đi một cái túi. Giây tiếp theo, mọi người liền nhìn đến Tô Trầm Ngư lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế. Túi nhanh chóng đem đỉnh đầu vòng hoa bao lại, liền vòng hoa mang óng mật, cùng nhau cất vào trong túi, đánh cái bế tắc. Sau đó nàng vung lên cái này túi hướng chung quanh múa may, đem những cái đó đơn phi ong mật đánh tan, nhấc lên làn váy ngoại tầng, ngồi sổm trên mặt đất đem chính mình bọc cái kín mít. Hảo, thật là lợi hại. Mọi người đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm, tiện đà bội phục sát đất. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, toàn bộ nhìn chầm chầm kia đóa ngồi sổm trên mặt đất hoa tiên tử, chầm gì gì mà đem bởi vì chắc khẩn dẫn tới bên trong ong mật phi không ra chỉ có thể nôn nóng loạn vũ túi ném ra. lập tức có người đem nảy viên đúng giờ bom dịch hai sôi nổi vây đi lên quan tâm dò hỏi nhìn mu bàn tay thượng ba cái điểm đỏ tô trầm ngư sau một lúc lâu không có hề răng trong mắt như suy tư gì nay cổ hong mật tới nhanh như vậy hang ổ khẳng định ở phụ cận đi chương 47 trà xanh 47 mươi bước canh hai 047 cái này cắm khúc qua đi kế tiếp quay chụp thực thuận lợi vì tránh cho vạn nhất lại có mật vong tiến đến ca mê ra chụp thật sự mau Tính toán trước trụ, đến lúc đó lại tinh tu một chút. Lúc trước Tô Trầm Ngư chụp những cái đó ảnh chụp đều không cần tinh tu. Thật vất vả chụp xong, cảnh điền đi tìm chuyên mục tổ tính sổ. Tuy rằng Tô Trầm Ngư cuối cùng chỉ là trên tay bị đinh mấy khẩu, đã xử lý tốt, nhưng đây cũng là chuyên mục tổ chuẩn bị không thỏa đáng, liền tính không truy cứu, tốt xấu đến nói nói. Lúc trước thật là quá nguy hiểm, Trầm ngư, ngư như thế nào nghĩ đến dùng túi làm như vậy đâu? Vạn nhất kinh động chúng nó, toàn chiều ngươi trên mặt đào đào lòng còn sợ hãi, một bên tặc bội phục Tô Trầm Ngư đối phó ong mật quyết đoán, một bên lại nhịn không được nghĩ mà sợ. Nghe nói có chút ong mật thực độc, nếu như bị chết, không dễ dàng như vậy hảo. Tô Trầm Ngư nghĩ thầm, ai nguyện ý trên đỉnh đầu đỉnh một đám ong mật. Nàng không động thủ, ai biết kia hố người ong mật yêu thích độ út có thể hay không làm này, đàn ong mật đột nhiên liên tục chiến đấu ở các chiến trường nàng mặt. Nếu thật như vậy, nàng đại khái muốn biểu diễn giận sắc mật ong hiện trường bản Nay đó ong mật cũng là kỳ chung quanh như vậy nhiều hoa tươi như thế nào liền nhận chuẩn ngươi trên đầu còn có ngươi trên quần áo giả hoa chúng nó đều có thể hạ đến đi khẩu đào đào nói nói sắc mặt biến đổi nàng hướng chung quanh nhìn mắt hạ giọng chờ ngư ngươi nói có thể hay không có người đối với ngươi vòng hoa còn có quần áo động tay chân cho nên ong mật chuyên hướng trên người của ngươi phi không trách nàng âm lưu luận Thật sự là quá kỳ quái. Tô Trầm Ngư. Nàng véo véo đào đào mặt, cảm thấy đứa nhỏ này bị cảnh điền mang hư. Ngươi tưởng quá nhiều, chúng nó bất quá là thấy buồn cung lớn lên đẹp, thân cần thôi. Đào đào bụng mặt. Nếu là những người khác, phỏng trừng sẽ ở trong lòng nói Tô Trầm Ngư không biết xấu hổ. Nói như vậy đều có thể nói được xuất khẩu, nhưng mà đào đào. Nàng lại cảm thấy Tô Trầm Ngư cái này lý do rất có đạo lý A. Trầm Ngư như vậy đẹp. Trên người lại mang hoa, hương hương, nói không chừng ong mật chính là đem nàng cả người nhận thành hoa đâu. Hơn nữa nếu là chuyên mục tổ có người muốn hại Trầm Ngư, đầu tiên Trầm Ngư cùng bọn họ là lần đầu tiên hợp tác, hai bên đều không có giao thoa, đối phương không lý do đối Trầm Ngư hạ độc thủ, nếu là Trầm Ngư xảy ra chuyện, một khi tra rõ, thật muốn tra ra có người làm loại này bị hồi sự, đó chính là phạm tội, đến đi trong cục đóng lại. Đào đào liền như vậy không tự chủ được mà vì Tô Trầm Ngư nói lý do tìm kiếm bằng chứng, sau đó chính mình thuyết phục chính mình, nhận đồng Tô Trầm Ngư cách nói. Nói như vậy, ông mật cũng có thể phân rõ đẹp hay không sao. Tô Trầm Ngư hết sức vừa lòng nàng giác ngộ. Mạc nhị đâu? Phòng hóa trang không có mạc nhị thân ảnh. Đào đào nhìn một vòng, gãi gãi đầu, lắc đầu. Nàng toàn bộ tâm tư đều ở Tô Trầm Ngư trên người, hoàn toàn không để ý tới mạc nhị. Không biết hắn khi nào không có bóng người, chỉ nhớ rõ cấp trầm ngư xử lý trên tay chiết thương lúc ấy, người khác ở bên cạnh nhìn. Tô trầm ngư không như thế nào để ý, nàng phân phó đào đào, người đi hỏi hỏi chuyên mục tổ, làm cho bọn họ tìm xem tổ hong. Đào đào, phụ cận khẳng định có một cái đại tổ hong. Nàng nghe được trầm ngư mềm mại ngọt ngào thanh âm, tìm được rồi, chúng ta đem nó bưng. Đào đào, đoan, bưng. Trên thực tế. Không cần đào đào đi hỏi, Mặc Nhị xuất hiện. Hắn sắc mặt không quá đẹp, rất nhỏ ho khan, bất quá tâm tình hẳn là không tồi. Trên mặt mang theo ý cười, Trung Hòa tái nhận sắc mặt, hắn đối Tô Trầm Ngư nói, tìm được một cái đại tổ hong, ngươi mau chân đến xem sao. Đào đào vạn phần kinh ngạc, cho nên hắn vừa rồi không ở, là đi tìm tổ hong. Hắn như thế nào biết Trầm Ngư muốn tìm tổ hong? Tô Trầm Ngư cũng có chút kinh ngạc. Càng thêm cảm thấy mạc nhị thích hợp đại thái giám cái này trước vị, nhớ trước đây nàng trong cung đại thái giám cùng đại cung nữ hai người, có thể nói nàng phụ tá đắc lực, thường thường nàng không cần nói thêm cái gì, bọn họ là có thể hiểu ngầm nàng ý tứ, làm nàng hết sức bất lo. Đều không cần nàng chủ động nói, mạc nhị liền làm nàng muốn làm sự. Thực hảo, đi thôi. Nàng vừa lòng mà nhìn mạc nhị liếc mắt một cái, mạc nhị mỉm cười. Chính là đào đào gấp đến độ thẳng rậm chân. Trầm ngư ngươi tay mới bị chiết, lại đi, vạn nhất. Mạc nhị bỗng nhiên quay đầu xem nàng, đào đào bị kia ánh mắt liếc trùng, cũng không biết sao lại thế này, câu nói kê tiếp bá liền nuốt trở vào, lăng là không dám nói thêm nữa một chữ, chỉ phải trơ mắt nhìn trầm ngư cùng Mạc nhị rời đi. Nàng vì cái gì sẽ sợ hãi Mạc nhị vừa rồi kia liếc mắt một cái. Đào đào đứng ở tại chỗ, tự hỏi hai giây, không có tự hỏi ra cái nguyên cớ, nhưng có một chút thực xác định. Nàng đến theo sau, vạn nhất có ông mật chết trầm ngư, nàng có thể bảo hộ nàng. Tổ ong ở khoảng cách này căn biệt thự không xa một cây cây bạch quả thượng, dưới tảng cây đã bị năm sáu cái hát tây trang vây quanh, chỉ liếc mắt một cái, tô trầm ngư liền nhận ra tới, bọn họ là mạc nhị bảo tiêu, phía trước gặp qua một mặt. Nay vài vị bảo tiêu chuẩn bị thực chu toàn bắt ong trang bị, chuyên mục tổ nhân viên công tác bị bọn họ xua tan, không chuẩn lại đây. vốn dĩ nhân viên công tác thấy tô trầm ngư muốn qua đi sôi nổi ngăn trở lo lắng xảy ra chuyện tô trầm ngư hướng bọn họ cơ cơ chính mình bị chết tay trái đáng thương vô cùng mà nói ta muốn đi báo thủ mọi người không lời gì để nói tới cây bạch quả bảo tiêu lập tức lấy ra phòng hộ cụ cấp tô trầm ngư cùng mạc nhị mang lên đào đào bị ngăn lại vô pháp cùng lại đây tiên sinh tô tiểu thư thỉnh lui ra phía sau một chút tiểu tâm thương đến các ngươi Một vị bảo tiêu thấp giọng nói, tô trầm ngư chuyển qua ánh mắt, một vị toàn bộ võ trang bảo tiêu bỏ lên trên rửa vào thân cây trúc thang, trong tay cầm bao bố cùng đại khảm đao, tiếp cận tổ hong khi, múa may thô trang cánh tay, một đao chặt bỏ đi. Ông, đàn ong chấn đãng, bảo tiêu lực cánh tay tương đương hảo, một đao liền chém rớt, bóng đá như vậy đại tổ hong rơi vào bao bố, bảo tiêu trên người bối hư hư thực thực có thể phun hỏa đồ vật chưa dùng tới. một bộ phận nhỏ ong mật ở hoa bị chém là lúc bay ra tới tán hướng tứ phương có mấy chỉ bay về phía tô trầm ngư có phòng hộ cụ trong người nàng bình tĩnh mà đứng ở tại chỗ một bộ đồ sộ bất động cao thủ phong phạm Vèo veo hai tiếng tô trầm ngư mùi gian ngửi được một cổ không thể nói tới hương vị hơi hơi nghiêng đầu liền thấy mạc nhị giơ tay trong tay cầm một lọ. sắt trùng tề phun xương những cái đó ong mật kinh hoàng thất thố mà chạy như bay chuẩn bị thật sự đầy đủ thực chuyên nghiệp há tô trầm ngư tưởng hái được tổ hong bảo tiêu xuống dưới tiên sinh tô tiểu thư này tổ hong đến xử lý một chút mới có thể lấy ra mật ong mặc nhị xem tô trầm ngư kia liếc mắt một cái làm tô trầm ngư cảm thấy hắn cho rằng nàng sẽ đối với bao bố đá mấy đá không biết bọn bảo tiêu xử lý như thế nào chờ bọn họ tái xuất hiện khi lấy ra tới chính là đã chóc ra tới thơm ngọt mật ong Cư nhiên có một bình lớn Tôi trầm ngư nhìn này bình mật ong, tâm tình tức khắc thoải mái. Đêm đó dùng này bình mật ong, phao một ly mật ong trà hoa, thuận tiện còn dùng mật ong làm nguyên vật liệu, bỏ thêm chút mặt khác đồ vật cho chính mình làm khoản bôi thức mặt nạ, tẩy xong lúc sau, hiệu quả hết sức không tồi, mặt nộn đến có thể véo thủy tới. Vì thế nàng gấp không chờ nổi đem cái này dưỡng nhan phương pháp để cử cấp nhận thức sở hữu nữ tính, đã phát cái bằng hữu vọng đem phối phương trực tiếp dán lên đi. Mới vừa phát ra đi liền có người tại đây điều bằng hữu vòng hạ bình luận. Thẩm tâm tâm, tiểu ngư nhi, thật sự có ngươi nói tốt như vậy. Cá bé ăn cá lớn hồi phục thẩm tâm tâm, hiệu quả không tốt, ngươi tới đánh ta. Qua một lát, bạch hàm yên, ta cũng tới thử xem. Bạch hàm yên, cần thiết muốn hoang dại mở ong sao? Cá bé ăn cá lớn hồi phục bạch hàm yên, hoang dại tốt nhất, không đúng sự thật bình thường mở ong cũng là có thể đáp. Lại qua một lát. Chu Diệt An, Tiểu Trầm Ngư, ngươi hiện tại muốn hóa thân mỹ ra cao nhân. Chu Vân Sâm, hai ngày này thức đêm bạo đầu, nhưng có đi đậu phương pháp. Lâm Thúc Thiên, biểu tình hừ hừ. Tông Văn Tấn, Ngưu phê. Lại qua một lát, Mẫn Chó Điên, Tô Trầm Ngư, cho ta tiếp điện thoại. Nhìn đến này hồi phục Tô Trầm Ngư mới nhớ tới, mỗi lần Mẫn Chó Điên điện thoại nàng đều treo, qua đi hơn phân nửa tháng, nàng nhà ma thế nào. rơi khỏi bằng hữu vòng tô trầm ngư đi xuống nhìn đến dương thạc chân dung dựng nước cờ tự tiểu điểm đỏ gần nhất bởi vì công tác nguyên nhân nàng đối dương thạc nói qua không phải đặc biệt chuyện quan trọng không cần tìm nàng chưa đọc tin tức có hơn 20 điều nàng điểm đi vào đại khái ý tứ là ở mẫn hành thủy nhạc viên hoạt động đoàn đội dưới sự trợ giúp nhà ma hiện tại sáng tạo hơn phân nửa dự tính tháng sau có thể khai trương con đã phát mười mấy chương nhà ma bên trong quy hoạch hình ảnh thoạt nhìn thực không tồi sao quang xem hình ảnh rất có lực đánh vào tô trầm ngư ý tứ ý tứ mà trở về câu vất vả há liêu dương thạc dây hồi đầu tiên là khách sáo hai câu kế tiếp chính là đòi tiền tô trầm ngư một trăm vạn liền xài hết tiếp theo dương thạc phát tới một cái phí dụng minh tế hồ sơ tô trầm ngư ngắm mắt đau đầu không nói hai lời xoa rớt đem tô thương vinh lúc ban đầu đánh kia hai trăm vạn dư lại một trăm vạn chuyển qua Đau lòng không có 100 vạn tô trầm ngư quyết định thượng tuyến chơi trò chơi, nàng cảm thấy này đó trò chơi rất có ý tứ, tuy rằng nàng kỹ thuật không tốt, nhưng là không quan hệ, nàng có thể khắc kim lấy lòng trang bị nha. Có hảo trang bị, lại gia nhập một cái có rất nhiều đại lao đội ngũ, đưa đồng đội mỗi người một cái xa hoa trang bị, từ đây, nàng ở trong đội ngũ chính là đoàn hồn tồn tại, nhiều có ý tứ. Chơi đến chính cao hứng khi. tô trầm ngư nhận được lão bản bạc lương hòa đánh lại đây điện thoại đành phải đối các đồng đội nói các ca ca ta ba ba gọi điện thoại cha cương lạc không thể lại chơi qa cờ, lần sau lại đến cùng các ngươi ân nàng ở trong trò chơi nhân thiết là 12 tuổi vị thành niên thổ hào mị thiếu nữ lão bản có cái gì chỉ thị bạc lương hòa thuần hậu thanh âm chuyển tới hiện tại có thời gian sao hiện tại sao có a tô trầm ngư lười biếng mà nói Bất quá lao bản, hiện tại đều buổi tối 9 giờ rưỡi, ngài sẽ không lại muốn cho ta đương ngài bạn nữ đi cái gì bữa ăn khuya cũng đi, nếu là lại đến một cái mận thiếu như vậy, nhân ra nào tế bảo đều sẽ hư rất lạc. Bạc Lương Hòa cười ha hả, yên tâm, lần này là một cái đứng đắn tụ hội, đều là người đứng đắn. kia ngài còn mang ta đi. Đều là chút hợp tác thương. Bạc Lương Hòa ý vị thâm trường nói, còn có vài vị đạo diễn, ngày thường không dễ dàng nhìn thấy Nga. Tô Trầm Ngư minh bạch. Lão bản đây là cho nàng giới thiệu nhân mạch tài nguyên, một loại khác phương thức đi cửa sau đâu. Nàng thay đổi kiện thêm nhung áo hủ ti, bên ngoài lại bộ một kiện hầu áo khoác, tháng 11 phân thời tiết, ban ngày còn tính ấm áp, tới rồi buổi tối, độ ấm thẳng tắp giảm xuống. Chờ bạc lương hòa tự mình lại đây tiếp người, nhìn đến bọc thành cầu Tô Trầm Ngư, khuôn mặt tuấn tú rơi xuống vài đạo hát tuyến. Có như vậy lãnh? Tô Trầm Ngư dùng ngươi không hiểu ánh mắt xem hắn. Phòng ngừa phong hàn. Bạc Lương Hòa thở dài, thế nàng mở cửa xe. Khắc tiểu cô nương cái nào không phải ái phong độ không cần độ ấm, chỉ cần mị mị mỹ lại lánh cũng không sợ. Như thế nào đến nàng nơi này? Bên trong xe mở ra máy sưởi vừa lên xe tô trầm ngư cởi ra áo khoác, lộ ra bên trong đơn giản áo hủ ti, Bạc Lương Hòa về điểm này ý tưởng tức khắc tan thành mây khói. Cho dù là đơn giản áo hủ ti, từ cô nương này mặc vào tới. Như cũ che giấu không được nàng phát ra quan mang. Là hắn suy nghĩ nhiều. Đẹp người, vô luận ăn mặc lại khó coi, cũng giấu không được này phong thái. Lần này cục ở một cái hội sở, tô trầm ngư tùy bạc lương hòa tiên phòng, liền biết cái này cục phi thường đứng đắn bên trong nhất bang đại lao ra, trừ bỏ nàng, một người nữ sinh đều không có, hơn nữa nàng vừa tiền đến, liền nghe được cái gì đầu tư cái gì cổ phần khống chế trở chuyên nghiệp lời nói thuật. bà Tổng! ngươi tới liền tới như thế nào còn mang cái nữ nhân một vị địa trung hải nhìn đến tô trầm ngư nháy mắt nhữ mày mặt lộ không vui nhưng thật ra có mấy cái trung niên nam nhân nhìn đến tô trầm ngư sau mặt lộ trầm tư trong đó một cái dâu quai nón cơ hồ thấy không rõ diện mạo cùng tuổi nam nhân có một đôi thâm hậu đôi mắt hắn nhìn chằm chằm tô trầm ngư nhìn vài giây nói ngươi là tô trầm ngư thanh âm nghe tới đảo rất tuổi trẻ hẳn là không vượt qua bốn mươi đúng vậy tô trầm ngư gật đầu cảm giác bạc lương hòa tay đặt ở trên vai đẩy nàng đi phía trước đi ôn thanh nói trầm ngư đó là bách hoài chi bách đại đạo diễn ngươi hẳn là biết hắn đi tô trầm ngư thoáng quay đầu lại bạc lương hòa hắn từ nàng thanh triệt trong ánh mắt nhìn đến một mảnh mờ mịt gần một lát tô trầm ngư trên mặt lộ ra gãi đúng chỗ ngứa kính sợ bách đạo ngài hảo mặc kệ vị này bách đại đạo diễn ra sao phương nhân vật có thể làm Bạc Lương Hòa nói là đại đạo diễn, hẳn là rất có danh. Bạc Lương Hòa lại từng cái giới thiệu những người khác, trừ bỏ Bách Hoài chi ngoại, còn có hai vị đạo diễn, ba vị giám chế, dư lại đều là một ít lao tổng phó tóm lại loại, trước hết ra tiếng cái kia địa Trung Hải là mẫu công ty lao tổng, họ vương, đều vương cựu phát. Bạc Lương Hòa cũng không có cố ý giới thiệu Tô trầm Ngư thân phận, cũng không có nói rõ hắn cùng Tô trầm Ngư chi gian quan hệ. Chờ Tô Trầm Ngư từng cái đánh xong tiếp đón sau, này đó đại lao ra xem ánh mắt của nàng có thâm ý. Tô Trầm Ngư dựa gần bạc lương hòa ngồi xuống, nàng bên trái là bạc lương hòa, bên phải còn lại là vị kia đầy mặt dâu bách đại đạo diễn. Người sau từ Tô Trầm Ngư tiến vào sau, ánh mắt vẫn luôn dính vào trên người nàng, không chút nào thu liễm. Cầm kỳ thư hòa sáo, ngươi đều sẽ. Hắn có thể hỏi như vậy, hiển nhiên đối Tô Trầm Ngư mấy ngày nay tin tức có chút hiểu biết. Tô trầm ngư khiêm tốn nói, lược hiểu một vài. Cái kia vương cửu phát lúc này thực không cao hứng nói, bà tổng, ta mặc kệ ngươi mang nữ nhân này tới có ý tứ gì, nhưng nếu nàng tới, cũng đừng hy vọng chúng ta đối nàng có cái gì rơi tính thượng ưu đãi. Đây là nam nhân cục nàng nếu là tưởng gia nhập cũng đúng. Uống tam ly. Bạc lương hòa sắc mặt trở biến, mắt sắc lại thâm, hắn nhìn phía vương cựu phát, nhàn nhạt, nhạt nói, vương tổng, ngươi như vậy liền không thú vị đi. vương Cửu phát cười lạnh một tiếng không để ý tới bạc lương hòa chỉ xem tô trầm ngư uống không uống tô trầm ngư nhẹ nhàng xả hạ bạc lương hòa góp áo, đứng lên vương tổng ngài nói đúng ta chưa chào hỏi tự tiện tiến đến sắc thật không tốt nếu vương tổng muốn ta uống ta đây uống chính là trên bàn sái tất cả đều là rượu trắng làm cho sở hữu nam nhân mặt tô trầm ngư mặt không thay đổi sắc mà uống lên tam ly mọi người sắc mặt dần dần thay đổi ta uống xong rồi nga vương tổng vừa lòng sao hảo không biết là ai hô câu đình trệ không khí tức khắc náo nhiệt tiểu cô nương lợi hại vương cửu phát sừng sốt hắn nguyên bản ý tứ là dùng phương pháp này bức tô trầm ngư rời đi cái này ghế lô không nghĩ tới nàng thật sự uống lên vương tổng này ngươi liền không đúng rồi nhân ra tiểu cô nương tuổi nhỏ làm người uống tam ly ngươi ăn cái gì tâm nào một vị năm tuổi tả hữu lao tổng lắc đầu nói ngươi không biết cô nương này gần nhất hỏa thật sự cầm kỳ thư hỏa mọi thứ tinh thông như vậy có tài hoa cô nương ta đã sớm muốn gặp chúng ta công ty còn tưởng cùng nàng có hợp tác hôm nay cái có thể ở chỗ này nhìn thấy chuyện tốt đâu một vị dám chế cười xem tô trầm ngư những người này vương cựu phát bức tô trầm ngư uống rượu khi bọn họ không nói lời nào chờ tô trầm ngư uống lên mã hậu pháo liền tới rồi bọn họ nói nói liền nhìn đến liền uống tam ly Chẳng qua gương mặt tưởng đỏ tô chấm ngư sách lên kia bình rượu trắng, rời đi chỗ ngồi, chiều vương, cửu phát đi đến. Nàng muốn làm cái gì? Vương Tổng, ta vừa mới uống lên tam ly, qua ngày này một quan, ta đây có tư cách ngồi ở chỗ này, ngài có phải hay không cũng nên khâm tam ly, tới hoan lên ta nha. Na nguyện chuyển nhẹ nhàng mà đi vào vương cửu phát bên người, thanh âm mềm mại, làm nũng giống nhau. Lao vương, uống a, không uống không phải nam nhân. Nhân ra tiểu cô nương đều uống lên tam ly, ngươi nhưng nhất định phải uống. Không phải tam ly sao, vương tổng. Những người khác ồn ào. Vương cửu phát mặt chịu không nổi, đành phải uống lên tam ly. Vương tổng quá lợi hại. Tô trầm ngư lại hướng hắn không trong ly đổ tràn đầy một ly. Ngài nói ở chỗ này không có giới tính ưu đãi. Nhưng ngài so với ta lớn tuổi nhiều như vậy, ta lại kính ngài tam ly, lấy kỳ ta đối ngài tôn kính. Tam ly xuống bụng. Sắc mặt đã đỏ lên vương cửu phát. Vương Tổng, thỉnh. Tô Trầm Ngư cười đến ngoan ngoan đang yêu, thiên chân vô tả. Tô Trầm Ngư chính mình cái ly, chỉ đổ nhợt nhạt một tầng, ta tuổi tiểu. Vương Tổng không ngại ta so ngài thiếu một chút đi. Nói xong, nàng đem này nhợt nhạt một tầng uống xong, tươi cười tươi đẹp, cả phòng rực rỡ. Bạc Lương Hòa nhữ mẩy nhìn về phía Tô Trầm Ngư, giao hấn, Trầm Ngư, như thế nào nói chuyện đâu. Vương Tổng là keo kiệt như vậy người sao? Vương Cửu Phát rơi vào đường cùng, chỉ phải cắn răng đem kia mãn ly uống xong. Vừa mới bông, Tô Trầm Ngư lại đem nó đảo mãn. Liên tục uống lên 6 ly Vương Cửu Phát ở uống xong cuối cùng một ly, thân thể lay động hạ, Tô Trầm Ngư vội vàng đỡ lấy. Vương Tổng, ngài không có việc gì đi. Vương Cửu Phát bận tâm thể diện, ông Thanh nói, các ngươi trước nói, ta đi tranh toilet. Tô Trầm Ngư ngoan ngoãn tránh ra vị trí. Đại vương cửu phát bước đi không xong mà rời đi, nàng đem cơ hồ không bình rượu cuối cùng một chút rượu ngã vào chính mình ly chung, nâng chén hướng những người khác, cười khanh khách nói, trầm ngư kính các vị một ly. Những người khác, mặc danh may mắn, chỉ kính một ly. Qua một lát, tô trầm ngư tìm cái lấy cớ đi toilet. Bạc Lương Hòa xem nàng. Ta không có say, thực thanh tỉnh. Nàng nhỏ giọng nói. Bạc Lương Hòa đối thượng nàng trong trẻo trong suốt ánh mắt. Tiến lòng, nhậm nàng đi hướng toilet. Tô trầm ngư mặt vô biểu tình mà tiến vào nữ toilet cách gian, phun ra một hồi, theo sau súc miệng, rửa mặt, trở ra nữ toilet. Lúc đó, vương cửu phát còn không có rời đi toilet. Thượng tuổi, lập tức uống sáu ly chịu không nổi, hắn đến ở chỗ này tỉnh tỉnh rượu, bằng không trở về lại đến bị chê cười. Lần thứ hai rửa mặt vương cửu phát ngẩng đầu, xả quá bên cạnh khăn giấy lau mặt, đồng nhiên, tầm mắt tối sầm. Đầu loảng xoảng một tiếng, một cái thùng rác gai ở hắn trên đầu. Ai? Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, hắn ai ra một tiếng, vội rôi tay đi xả thùng rác. Giây tiếp theo, mông chỗ truyền đến kinh người đau đớn, hắn đột nhiên ý thức được. Có người ở dùng cây lau nhà hung hăng đánh hắn. Chương 48 trả xanh 48 bước canh 1. 048. Vương cửu phát thật thật tại tại bị đánh lốc Đến hắn cái này tuổi, cái này địa vị, đừng nói bị đánh. Chính là ai mắng cũng không có khả năng. giận từ trong lòng tới hắn xoay người liền phải đi bắt cây lau nhà, đồng thời không lưng xả đỉnh đầu thùng rác. Hắn muốn nhìn là cái nào phần mộ tổ tiên thiếu đức ở sau lưng dùng loại này biện pháp tới ám toán hắn. Không chờ hắn làm ra này đó, kia cây lau nhà quỷ dị mà rụt trở về, hắn bắt cái không. Sau đó cây lau nhà chuẩn xác mà đánh chúng hắn đi xả thùng rác tay, đau đến vương kiểu phát hét thảm một tiếng. ngay sau đó lại là một cây lau nhà chú ý ở thùng rác thượng, thùng rác nung chế, này một tiếng luồng xoảng, ngạnh sinh sinh làm vương, cửu phát mắt đầy sao sẹt, thật giống như một đạo thật lớn tiếng chuông trực tiếp ở bên thai nổ vang, đầu góc có ngong, ba hồn bảy phách có một nửa đều trấn không có, không biết qua bao lâu, hắn nghe được tiếng kinh hô, có người tiến toa lét nhìn đến ngã trên mặt đất đầu cháo thùng rác vương cửu phát, hoảng sợ, vội vàng tiến lên hỗ trợ đem thùng rác gỡ xuống. Một lấy khai đã nghe đến một cổ mùi rượu, hảo tâm hỗ trợ người lắc đầu. lão ca, ngươi này uống lên nhiều ít, chạy đến toa lét toàn thùng rác chơi rượu điên, cũng là lợi hại. Vương cửu phát mơ mơ hồ hồ nghe thế câu, theo bản năng phản bác, ta không có. Là là là, ngươi không có. Cùng say rượu người là không thể cai cỏ. Vương cửu phát rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hắn bắt lấy người này, ngươi có hay không nhìn đến người nào chạy ra đi? Cái gì? vương cựu phát ý thức được đánh lén đánh người của hắn đã chạy hắn ở người hảo tâm nâng hạ đứng lên cự tuyệt đối phương dịu hắn đi ra ngoài hảo ý chính hắn nghiêng ngả lảo đảo đi ra toa lét đại môn chỉ cảm thấy cả người đều ở đau nói không rõ rốt cuộc là nơi nào càng đau vô cùng nhục nhã vô cùng nhục nhã hắn nhất định phải bắt lấy cái này đánh lén hôn đản mới vừa đi ra nam toa lét đại môn đối diện nữ toa lét đại môn đi ra một cái yểu điệu thân ảnh Nhìn thấy hắn, kinh hô, vương tổng. Ngài, ngài đây là làm sao vậy? Là bạc lương hỏa mang lại đây tô trầm ngư. Vương cửu phát thiếu chút nữa bật thốt lên chính mình bị đánh. Đột nhiên ý thức được đây là một kiện mất mặt ném đến trả hoa quốc sự. Hắn muốn lén lúc cha không thể nháo đại. Nếu không, nếu không hắn liền không mặt mũi thấy này nhóm người. Ngài đây là bị. Ta không cẩn thận quăng ngã hạ. Vương cửu tư trung khí mười phần mà trả lời. Phản phất là phải dùng thanh em cùng động tác tới trương hiển chính mình không có một chút vấn đề. Tô Trầm Ngư mở mịt lại lo lắng mà nhìn hắn, thật cẩn thận nói, ta đây đỡ ngài trở về. Không cần. Vương Cựu Phát thoáng nhìn nàng bộ dáng này liền tới khí, nếu không phải bởi vì nàng, hắn liền sẽ không tới toilet, không tới toilet, liền sẽ không tao trận này tội. Hắn nhưng thật ra không có chút nào hoài nghi Tô Trầm Ngư, đánh hắn khẳng định là cái nam nhân. Con tuổi nhỏ. Đem tâm tư dùng ở chính đồ thượng, không cần cả ngày nghĩ rửa mị sắc câu dẫn nam nhân, y đồ không làm mà hưởng. Người kia bộ lấy lòng, ở ta nơi này không có tác dụng. Ngài nói đúng. Tô trầm ngư hơi hơi cúi đầu, phảng phất thụ giáo dường như. Xem đi, vẫn là quá mức nhân tử, đánh nhẹ. Vương cửu phát hừ một tiếng, lập tức đi phía trước đi, một chương mặt già căng thẳng, không lộ ra chút nào đau ý. Tô trầm ngư nhìn chầm chầm hắn bóng dáng hai giây. tiện đa quyết đoán phản hồi toilet, dùng nhanh nhất tốc độ vẽ 10 cái quyển quyển. Sau đó nàng thông thả ung dung mà đi ra toilet. Vương Cửu Phát liên hệ hắn trợ lý, đem chính mình ở toilet bị người đánh lén bị đánh sự nói cho đối phương, làm hắn hiện tại liền đi tra theo dõi, tuy rằng toilet hành lang không có theo dõi, nhưng cái này khu vực bên ngoài có căn cứ hắn bị đánh thời gian, có người nào hướng toilet phương hướng đi, có thể bài tra ra khả nghi nhân viên. Phân phó xong trợ lý sau, hắn phản hồi phòng, mới vừa đi ba bước, hai chân giống như có chính mình ý thức không nghe hắn sai sử, quỷ dị mà đảo ở bên nhau, phịch một tiếng, hắn phát phúc thân thể thật mạnh té ngã trên đất. Cái này phù hợp hắn nói câu kia quăng ngã một chút. Vương Cửu phát hoán vài giây mới hiểu được lại đây chính mình đất bằng quăng ngã, hắn ra mặt kịch liệt run rẩy, chống mặt đất tưởng đứng lên, nhưng mà này một ngã rơi rắn chắc, này một chống lăng là không lên. Vương tổng tiêu mềm thanh âm là cái kia tô trầm ngư vương cửu phát toán hận, nàng như thế nào bất quá tới dịu hán vương tổng lại là một thanh âm truyền đến mang theo nhàn nhạt kinh ngạc là bạc lương hòa như thế nào con ngã tô trầm ngư lúc này mới chậm gì gì đến gần nhìn bạc lương hòa nâng dậy vương cửu phát vương cửu phát đau đến nhe răng chấn mắt cắn răng ngạch căng không sự bạc lương hòa là thấy tô trầm ngư vẫn luôn không trở về Trong lòng lo lắng, vì thế đi ra ngoài tìm nàng, thấy nàng sắc mặt vô thường, yên lòng. Tô trầm ngư không rên một tiếng, ngoan ngoan đi theo hai người phía sau trở về đi. Bạc Lương Hòa đỡ vài bước, vương cửu phát không nghĩ yếu thế, ý bảo hắn không cần đỡ. Còn cố ý xả vài câu, phỏng chừng là tưởng vãn hồi mặt mũi. Kết quả, mất đi Bạc Lương Hòa nâng hắn, hai chân cho nhau vướng, người lại lần nữa mà tài đi xuống. Bạc Lương Hòa, sách, nhìn đều đau. Tô Trầm Ngư nhỏ giọng nói, Vương Tổng vừa rồi cũng lạ như vậy thế ngã, hắn khả năng say đến không rõ. Trong thanh âm hàm chứa lo lắng. Bạc Lương Hòa nhìn nàng một cái, bật cười, nha đầu này. Vương Cửu phát bức nàng uống rượu sự nhanh như vậy liền đã quên. Lúc này ngược lại còn lo lắng khởi hắn tới. Tô Trầm Ngư chú ý tới hắn này liếc mắt một cái, phảng phất đang nói, ngươi nhưng trường điểm tâm mắt đi. Nàng cười đến càng ngọt. Vương Tổng! Ta làm người lại đây đỡ ngươi đi nghỉ ngơi một lát. Bạc Lương Hòa trong giọng nói hàm chứa nhàn nhạt không rõ ràng ý cười. Vương Cửu Phát khó xử tô trầm ngư khi, nhưng hoàn toàn chưa cho hắn mặt mũi. Nhìn thấy đối phương liền quăng ngã hai hạ, hắn không có giáp mặt trực tiếp cười nhạo, đã là hàm dưỡng cơ cao. Vương Cửu Phát lúc này đây rơi không nhẹ, khỏe miệng đều là vỡ. Thấy thế, Bạc Lương Hòa không đợi hắn nói cái gì, gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau liền có người lại đây nâng khởi mềm như bông vương cửu phát. Chờ bọn họ trở lại ghế lô, bạc lương hòa một câu mang quá vương cửu hòa tình huống. Tô Trầm Ngư một lần nữa ngồi trở lại vị trí, các vị đối nàng thái độ nhiệt tình rất nhiều. Theo sau có người đề nghị, làm Tô Trầm Ngư đàn một khúc, muốn nghe xem hiện trường bản. Tô Trầm Ngư ngượng ngùng nói, chính là không cầm nha. Một vị lao tổng nói, nơi này còn sẽ thiếu đàn cổ sao. quả nhiên Vài phút sau, liền có người phục vụ đẩy tới đàn cổ cùng bàn, vài cái đem nơi sân bố trí ra tới, tô trầm ngư tiện tay ngồi xuống, mặt chiều các vị trong vòng đại lão, trầm ngư liền đều xấu. Mặc kệ là cái gì thân phận đại lão, lúc này nhưng thật ra đại bộ phận đều có giống nhau động tác, vài vị lấy ra di động, mở ra video, nhắm ngay tô trầm ngư thu. tranh Tiếng đàn vang! Cơ hồ là nháy mắt! Những người này trong lòng các loại tạp nghiệm không chịu không chế mà vứt lại, sở hữu tâm thần tất cả đều đắm chìm ở bên thai vang lên gió mát tiếng đàn trung. kia âm sắc linh hoạt kỳ ảo reo rát, lệnh người vui vẻ thoải mái, bị cô năn mòn đại não tại đây một khắc phảng phất được đến ngồi rửa, biến là vô cùng thanh tỉnh. Đơn giản áo hủ ti, sạch sẽ nữ hài độc ngồi ở ấm bạch ánh đèn hạ, bàn tay trắng bắt cầm, bắt tựa hồ không phải cầm huyền, mà là tiếng lòng. Quấn quanh ở bọn họ tâm niệm trung huyền, làm bọn hắn giống như cổ hoặc mà sáng quắc nhìn nàng. Một khúc kết thúc, sau một lúc lâu không có người lên tiếng, bốn phía yên tĩnh một mảnh, bọn họ tâm thần còn đắm chìm tại đây chàng tiếng đàn gột rửa chung. Thẳng đến bạc lương hỏa tiếng vỗ tay vang lên, lúc này mới bừng tỉnh những người khác. Hảo! Thật tốt quá! Các đại lao không tiếc khích lệ, sôi nổi trầm trồ khen ngợi, không khí càng ngày càng lửa nóng. vài vị giám chế càng là minh xác muốn tô trầm ngư phải trát nói là muốn tìm nàng hợp tác lấy bách hoài chi cầm đầu ba vị đạo diễn nhưng thật ra rất rụt rè không nói gì thêm bất quá vị kêu bách đại đạo diễn lại là đống nhiên nói đổi ta ván tiếp theo thế nào hắn nói chính là cờ những người khác hứng thú rạt rào mà nhìn hai người bọn họ thấy tô trầm ngư gật đầu bách hoài chi hỏi ngươi sẽ cái gì cờ cờ vây tức khác liền có một vị đại lao nói Trầm ngư à, bách đạo ở cờ vây mặt trên, chính là cao thủ trong cao thủ, đã từng vẫn là chức nghiệp đội tuyển thủ, nếu chưa đi đến vòng, nói không chừng đã tiến quốc gia đội, có thể cùng hắn tới một ván, thua cũng không mất mặt. Hoài chi, ngươi cái này đẳng cấp, đừng khi dễ nhân ra tiểu cô nương. Cũng có đại lao áp tô Trầm ngư có thể thắng. Trầm ngư cầm đạn đến như vậy đồng, ta đảo cảm thấy nàng cờ nói không chừng cũng có thể cho chúng ta kinh hỉ. hoài chi. Ngươi nếu là thua ở tiểu cô nương trong tay, này mặt đã có thể ném lớn. Trầm ngư, ta lời nói đặt ở nơi này, ngươi nếu có thể thắng bách đạo, nhà ta cái này lại ngôn, phi ngươi mặc trúc. Một vị đại lao kích động nói, nhà hắn có một cái chứ danh cao cấp nhắn hiệu, dị vãng người phát ngôn đều là trong vòng một đường, rất khó bắt được. Nghe vậy, bạc lương hỏa cười đến giống chỉ hồ ly, sở tổng, lời này mọi người nhưng đều nghe được, trầm ngư, cố gắng một chút. Thắng bách đạo, không thể làm sở tổng có nuốt lời cơ hội. Sở tổng đại khí phất tay, chừng hắn, ta nói rồi nói, khi nào nuốt lời quá. Tô Trầm Ngư hồi tưởng Bạc Lương Hòa cho nàng giới thiệu vị này sở tổng tình huống, cùng với đối phương nói cái kia cao cấp nhãn hiệu đại ngôn, đại ngôn phí hẳn là không phải ít đi. Như vậy xem ra, vì số lượng khả quan đại ngôn phí, nàng đến thắng vị này bách đại đạo diễn. Bách Hoài Chi, trên mặt hắn bị dâu bao trùm. Nhìn không ra có cái gì biểu tình, nhưng hắn đuôi lông mày lại là cực kỳ nhẹ nhàng chọn hạ, hắn ở Tô Trầm Ngư trong mắt nhìn đến chợt lóe mà qua chiến ý. Một cái chớp mắt lướt qua. Có điểm ý tứ. Hắn đưa ra ván tiếp theo cũng là bị tiếng đàn ảnh hưởng, có vài phần xúc động ở trong đó, đến hắn cái này đẳng cấp, trừ bỏ một ít lao cờ hữu, thật sự khó có thể tìm được có thể đánh cờ đối thủ. Tô Trầm Ngư mang cho hắn đã lâu kỳ phùng địch thủ cảm giác. Tuy rằng bọn họ còn không có bắt đầu Chính thức bắt đầu Vì thể hiện thân sĩ Bạch Hoài Chi làm tô trầm ngư trước là tử Những người khác vây quanh hai người mà chạm Có lẽ bọn họ không hiểu như thế nào hạ cờ vây Nhưng là nhìn bản cờ thượng bố cục Cũng có thể xem cái đại khái Bọn họ ở chỗ này chơi cờ Bị đợi đến phòng nghỉ vương cựu phát êm đẹp lại quăng ngã hai lần Chờ đến hắn trợ lý lại đây báo cáo khi Nhìn đến nhà mình lão bản mặt mũi bầm dập bộ dáng. Đều ngây dại. Trợ lý không dám tế hỏi, nhưng hắn mang đến không phải cái gì tin tức tốt. Ở vương cửu phát bị đánh kia đoạn thời gian, theo dõi biểu hiện, căn bản không có nam nhân tiến bảo toilet. Không có. Vương cửu phát che lại đổ máu cái múi, không thể tin tưởng. Trợ lý ra đầu tê dại, dựa theo ngài theo như lời, có khả năng nhất động thủ, là vị kia ở rửa tay ý đỡ ngài lên nam sĩ. Vương cửu phát. Người nọ ở đâu? Trợ lý. đã đi rồi vương cửu phát thở hồn hẹn cẩn thận hồi tưởng người nọ mặt thực bình thường một chương mặt chữ điển đại khái 30 tới tuổi hắn xác định chính mình không có gặp qua gương mặt này hắn cùng hắn có cái gì thủ hơn nữa nếu thật là kia nam đánh hắn đánh xong không chạy còn dịu hắn lên vương cửu phát đầu góc có ngọng trợ lý quan sát vẻ mặt của hắn thật cẩn thận đề nghị nếu không báo nguy báo cái giám cảnh vương cửu phát tức giận Tưởng tượng đến ăn cái này buồn mệt, hắn liền khí không thuận, làm trợ lý tiếp tục đi tra, đem cái kia nam bắt được tới. Kết quả cũng là xảo, theo dõi căn bản không có vị kia nam sĩ, căn bản tìm không thấy người. Vương cửu phát một hơi không đi lên, sinh sôi đem chính mình khí hôn mê bất tỉnh. Ghế lô lặng ngắt như tờ, tô trầm ngư cùng bách hoài chi trước mặt bàn cờ, quân cờ vây quanh hơn phân nửa, bọn họ đã hạ hơn một giờ. Vừa mới bắt đầu các đại lao cho rằng bọn họ thực mau liền sẽ hạ xong, nhiều nhất bất quá nửa giờ. Kết quả đến bây giờ cũng chưa kết thúc. Có đại lão la hét chạy nhanh kết thúc, mặc kệ hai người bọn họ chém giết đến có bao nhiêu lợi hại, bọn họ ở bên cạnh xem lâu rồi, mệt đến Hoàng A. Bách Hoài Chi không giao động, hắn bất động, Tô Trầm Ngư tự nhiên cũng bất động. Những người khác đại khái cũng rõ ràng Bách Hoài Chi tính cách, mặt sau không thúc giục. bắt đầu nói tô trầm ngư có thể cùng hắn hạ lâu như vậy đã tính thắng phát hiện như cũ vô dụng mắt thấy thời gian càng ngày càng vãn người thượng tuổi nơi nào ngao được có vài vị đại lao trước tiên ly chẳng, lưu lại một câu có kết quả hẹn chặt thông chi đi rồi lúc này ghế lô hơn nữa chơi cờ hai vị còn có hai người bạc lương hòa cùng vị kia hứa hẹn tô trầm ngư thắng bách hoài chi liền cấp đại ngôn sở tổng sở tổng kéo đem ghế dựa ngồi xuống Nhìn phía trước chém giết hai người, lắc đầu nói, chẳng sợ tô trầm ngư không thắng được, cái này lại ngôn, ta cũng sẽ cho nàng. Bạc lương hòa uống lên nước miếng, sở tổng, còn chưa tới cuối cùng đâu, ngươi như thế nào liền xác định nàng không thắng được. Ta tuy rằng sẽ không cờ vây, nhưng nhìn ra được, bạch cờ sắp bị vây đã chết. sở tổng nhìn hắn một cái, nghĩ thầm đó là người của ngươi, ngươi đương nhiên muốn trợn mắt nói dối. Ta đảo không như vậy cho rằng. Ngươi xem bách đạo ánh mắt. Bạc lương hòa ý bảo, thanh âm kia thản nhiên tự đắc. Sở tổng xem qua đi, bàn cờ thượng, liền trước mắt tình huống tới xem, hắc cờ rõ ràng chiếm ưu thế, cơ hồ đem bạch cờ vây đến chật như nêm tối, nhưng mà bách hoài chi giữa mày lại là gắt gao ninh khởi, ánh mắt sắc bén, không thấy chút nào sắp thắng hạ vui sướng cùng nhẹ nhàng. Hắn như là lâm vào đến nào đó tiến thoái lưỡng nan nông nỗi. Trái lại đối diện tô trầm ngư, an an tinh tĩnh. Trên mặt không có gì biểu tình, bất quá thần thái là thả lỏng. Nàng thực nghiêm túc, lại cũng thực nhẹ nhàng. Chẳng sợ chính mình tựa hồ không đường có thể đi, cũng như cũ nhẹ nhàng, không chút kinh hoàng. Sở tổng nhìn một hồi lâu, thu hồi ánh mắt, tự đáy lòng cảm thán, liền hướng này phân tâm thái, không người có thể cập Duyên quá lớn nửa đời người người, phòng trường đều làm không được nàng này phân đạm nhiên. Sở tổng như vậy xem trọng. muốn nói bạc lương hòa trong lòng không cao hứng đó là giả hắn lựa chọn người bị đông đảo đại lao tán thành không chỉ có đại biểu tô trầm ngư ưu tú cũng đại biểu hắn ánh mắt so với bọn hắn độc ác sớm nhìn chúng tô trầm ngư không xem trọng không được a Sở tổng nợ nụ cười lộ ra khỏe mắt hoa văn cô nương này còn tuổi nhỏ cũng không biết trong nhà nàng người nào mới có thể đem nàng bồi dưỡng thành như vậy nói còn chưa dứt lời bạc lương hòa cười lạnh một tiếng Sở Tổng liền nghe bạc lương hòa nhàn nhạc nói, nàng ưu tú, cùng nhà nàng người, không hề quan hệ. Sở Tổng thức thời không hề nói. Rốt cuộc, Bách Hoài Chi rơi xuống hắn trần chờ hồi lâu một tử, vừa ra hạ, liền nhìn đến đối diện nữ hài cười, đôi mắt cong cong giống như một vòng trăng non, nàng mềm mại mà nói, Bách Đạo, ngài có phải hay không cho ta phóng thủy nha? Bách Hoài Chi Ngày nay một tử rơi xuống, ta đã có thể thắng Nga. Tô Trầm Ngư nói, Bách Hoài Chi theo bản năng nói, không có khả năng. Ván cờ phía trên, hắn đã đem nàng lộ phá hỏng, nàng đã không đường có thể đi. Những lời này hẳn là ta nói mới đúng. Bách Hoài Chi nói, nữ hài nâng lên tế bạch ngón tay, xoa xoa trệ buồn huyệt Thái Dương, lâu lắm không có như vậy động não, thật là có điểm đau đầu. Nhạc nàng đem méo lên bạch tử rừng ở một cái Bách Hoài Chi tưởng đều không thể tưởng được phương vị, ngài xem. Ngài còn có đường sao? Bạch Hoài Chi hơi giật mình, ánh mắt ngưng ở bàn cờ thượng, thật lâu không nói gì. Ván cờ như chiến cuộc, chiến cuộc bên trong, cho dù địch quân có được sở hữu thắng lợi lợi thế, cho dù bên ta thân ở tử cục, nhưng một nghiệm chi cơ, liền có thể phiên bàn dựng lên. Ván cờ cũng như thế, chỉ cần có cũng đủ kiên nhẫn, tử lộ chung cũng có thể tìm ra một con đường sống. Bách Đạo, ta khác không có, nhiều nhất chính là kiên nhẫn. Tô Trầm Ngư trầm gì gì mà nói. Bách Hoài Chi đem dính vào ván cờ thượng ánh mắt chuyển hướng Tô Trầm Ngư, ánh mắt lập lòe, tiện đạt thật dài mà thư khẩu khí. Thức hảo. Hán gật đầu, ngươi thắng. Tô Trầm Ngư môi đỏ hơi cong, cuối cùng kết thúc, nàng ngông đều ngồi cương hảo sao. Đây là nàng lần đầu tiên, hạ lâu như vậy cờ. Cùng cầu hoàng đế chơi cờ, nàng nhiều nhất một giờ liền thua. Càng thua càng đánh, đánh trận nào thua trận đó. Bất quá từ lúc bắt đầu nửa nén hương, đến cuối cùng có thể kiên trì nửa canh giờ. Lần trước cùng Hàn Thanh Văn chơi cờ, liền thắng hai cục sau, làm nàng ý thức được, nàng sở dĩ cảm thấy chính mình chơi cờ không được, là bởi vì nàng chơi cờ đối tượng vẫn luôn là Cẩu hoàng đế. Nếu đối thủ không phải Cẩu hoàng đế, nàng cơ nghệ hẳn là cũng không tệ lắm đi. Lần này cùng Bách Hoài Chi đánh cờ, nghiệm chứng nàng trong lòng đối chính mình phỏng đoán. Xuất sắc! Sở Tổng đứng lên mạnh mẽ vô tay. Tô Trầm Ngư cười khanh khách mà xem qua đi, bụ bâm tướng mạo thân hòa Sở Tổng ở trong mắt nàng đã không phải người hình tượng, mà là đồng vàng hóa thân. Sở Tổng! Như thế nào đột nhiên cảm thấy sau lưng có điểm lạnh cả người? Tô Trầm Ngư vốn định đối bách hoài chi ý tứ ý tứ mà nói một câu thừa nhận, muốn đứng lên hoạt động thân thể, không ngờ vị này đầy mặt lạc má đại đạo diện anh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, Trầm giọng nói, lại đến một ván. Tô Trầm Ngư mặt tối sầm. Tới cái quỷ A, lại không phải mỹ nhân. Đương Bổn Cung là ngươi luyện cấp thần khí A. Cha sanh 49 bước. 049. Bách đạo, ngươi nhìn xem thời gian. Phảng phất nhìn đến Tô Trầm Ngư kia trương ngoan ngoan gương mặt hạ giết đạo. Bạc Lương Hòa cười tiến lên. Trầm Ngư ngày mai còn có thông cáo. Ngươi nếu tưởng lại tiếp tục cùng Trầm Ngư luận bản. Thêm cái hoài chặt. Về sau có cơ hội ước không phải được rồi. Bạch hoài chi bị thuyết phục. Nhanh chóng bỏ thêm tô trầm ngư thoải chát. Người phục vụ lại đây muốn thu bàn cờ, bánh hoài chi ngăn lại, hắn như cũ ngồi ở trên ghế, ánh mắt nhìn bàn cờ bất động, phất tay nói, các ngươi đi trước đi. Bạc Lương Hòa mang theo tô trầm ngư cùng sở tổng cáo tử, trước khi đi, sở tổng phát hiện tô trầm ngư liên tiếp nhìn về phía chính mình, ánh mắt ba ba, rất giống chờ bị đầu ủy tiểu nãi miêu. Hắn không khỏi cười, trong mắt lần đầu tiên toát ra trưởng bối đối tiểu bối yêu thích. hắn vô vô tô trầm ngư vai trở về chờ tin tức tốt đi cảm ơn sở tổng nay một câu đại khái là đêm nay nàng nói được nhất ngọt cũng là chân thành nhất một tiếng cảm ơn ngồi trên xe tô trầm ngư thực không hình tượng nằm xải lai trên xe lão bản ta vây đã chết bạc lương hỏa xem nàng như vậy trong lòng dâng lên một mặt rất khó hình dung vi diệu cảm hắn phát hiện tô trầm ngư không đem hắn đương nam nhân đối đãi nếu là đem hắn đương nam nhân Sao có thể không ở trước mặt hắn chú ý hình tượng? Ý thức được điểm này bạc lương hòa nhịn không được đối tự thân mị lực sinh ra hoài nghi, hắn lớn lên không xoáy sao. Thấy bạc lương hòa nhìn chằm chằm chính mình không nói lời nào, tô trầm ngư dùng ánh mắt dò hỏi. Bạc lương hòa thu hồi kia vi rượu tâm tư, nghiêm mặt nói, đêm nay thu hoạch, chẳng lẽ không lớn? sợ tổng tự mình nhận lời đại ngôn, ít nhất tám vị số. Bạc lương hòa khớp xương rõ ràng mười ngón giao nhau. Ta vẫn luôn không làm ngươi thêm ta công ty, lại làm cảnh điển phụ trợ ngươi, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Tô Trầm Ngư, ngài nói tỉ mỉ. Bạc Lương Hòa, hắn cảm thấy nha đầu này có phải hay không không lương tâm? Ý nghĩa, ngươi tránh mỗi bút thông cáo phí, đều không cần phân cho công ty, toàn bộ tiến vào ngươi một người hầu bao. Hắn đây là ở làm từ thiện. Tô Trầm Ngư hơi hơi mở to hai mắt, một lát sau ngồi dậy, đôi tay nâng lên. Làm cái hoa động tác, phi thường không đi tâm thổ lộ, ta liền biết lao bản tốt nhất nhất xoái. Ái ngươi mỏng hoạ. Nàng nói được không đi tâm, nghe người lại không có biện pháp không đi tâm. Bạc lương hòa ho nhẹ một tiếng, có loại bị tô trầm ngư đùa dỡ nào giác, hắn chuyện vừa chuyển. Đương nhiên, này chỉ là tạm thời. Tô trầm ngư đáng thương vô cùng, ngài không thể như vậy nha, vừa mới cho ngọc táo, lại phải cho một cái tác. Tổng không thể làm ta vẫn luôn làm từ thiện bạc lương hòa nghiêng miết nàng liếc mắt một cái, chờ ngươi giá trị con người lên, lại cùng công ty thiêm, yên tâm, chỉ thu một chút phí dịch vụ. Tô trầm ngư đảo cũng không có được tiện nghi còn khoe mẽ, nàng biết bạc lương hòa vị này lão bản sắc thật đương đến đủ ý tứ, đặc biệt đêm nay cái này cục, cố ý kêu lên nàng, trừ bỏ vương cựu phát, dư lại đại lão không nói đối nàng hết sức yêu thích, ít nhất nhớ kỹ tên nàng, biết nàng năng lực. kia ba vị trước tiên ly chàng giám chế lương dựa đại hình giải trí công ty, bọn họ hạng mục đều là đại chế tác, tô trầm ngư có thể cùng bọn họ có hợp tác, tuyệt đối là hữu ích vô hại. Ngay thường này đó đại lão, thấy một cái đều khó được, tô trầm ngư cả đêm công phu thấy một đống, còn thắng được bọn họ hảo cảm, cố nhiên là nàng chính mình tranh đua, nhưng bạc lương hòa cũng ở trong đó nổi lên không ít tác dụng. tốt, nàng ngoan ngoãn gật đầu, phân điểm cấp lao bản cũng đúng. Bạc Lương Hòa bỗng nhiên nói, nghe nói, bên cạnh ngươi tới cái thổ hào trợ lý. Hắn là ta chân ái phấn, thân hoạn bệnh nan y điề, khi ta trợ lý là hắn tiểu nguyện vọng, ta có thể không đồng ý sao? Nàng chấp chấp mắt to. Bạc Lương Hòa ý vị không rõ mà nói, thực tuổi trẻ nha. Tô Trầm Ngư nhẹ nhàng thò qua tới một ít, đôi mắt cong cong, lão bản, ngài là ở. Ghen sao? Bạc Lương Hòa. Người suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là cảm thấy đối phương có khả năng động cơ không thuần hắn nhàn nhạt nói, bất quá. Ngươi thoạt nhìn cũng không có gì có thể cho thổ hào mưu đồ. Tô Trầm Ngư lùi về chính mình vị trí, lao bản sao, nàng quyết định không cùng đối phương chấp nhận. Bạc Lương Hòa đương nàng mệt mỏi, nhớ tới nàng hôm nay buổi tối biểu hiện, rốt cuộc không có nhịn xuống hắn kia khó được lòng hiếu kỳ, ngươi này đó đều là từ lâu học. Tô ra đem nàng tìm trở về không bao lâu, thả lấy tô ra đối nàng thái độ này. Tự nhiên không có khả năng tiêu tiền huấn luyện nàng. Mà nàng trước kia lại là như thế nào tiếp xúc đến này đó. Ta nói ta là từ trong mộng học, học, ngài tin tưởng sao. Tô Trầm Ngư lười biếng mà nói. Bạc Lương Hòa làm như nàng là không nghĩ nói, liền cũng không hề hỏi, mệt mỏi liền trước tiên ngủ đi, tỉnh kêu ngươi. Lão bản, ngươi như vậy săn sóc, lớn lên lại đẹp, còn có tiền, như thế nào không có bạn gái đâu. Thình lính nghe được Tô Trầm Ngư kiểu mềm thanh âm. Bạc Lương Hòa đầu quả tim như là bị lồng chim xẹt qua giống nhau, nhẹ nhàng run hạ, hắn trầm mặc vài giây, lại là hỏi một đằng trả lời một nghèo, ta đã từng có cái vị hôn thê. Tô trầm ngư mơ màng sắp ngủ tinh thần tức khắc chấn động, nàng kỳ thật cũng không bắt quái, nhưng đây là lao bản bắt quái, vẫn là thoáng có điểm tò mò. Kết quả Bạc Lương Hòa nói như vậy một câu liền không hề răng, thùng xe nổi nháy mắt an tính lại, chẳng lẽ là muốn nàng phủng một câu, hắn mới hảo tiếp theo tiếp tục nói tiếp. Vì thế Tô Trầm Ngư lên tiếng, đã tưởng, bạc lương hòa ân một tiếng, nói, sao lại nàng sinh bệnh, không có. Tô Trầm Ngư không ngờ là cái này thần biến chuyển, nàng còn tưởng rằng là chia tay linh tinh, hoặc là vị hôn thê thích thượng người khác, nàng từ trước đến nay không am hiểu an ủi người, đành phải khô cằn mà nói, nén bi thương. Tiện đà khen ngợi, lão bản, ngài quá si tình, giống ngài như vậy nhân phẩm hảo lại si tình nam nhân. Khẳng định thực chiêu xinh đẹp nữ hài thích, mà ngài vì quá cố lao bản nương thủ thân như ngọc, thật là. Bạc Lương Hòa đánh gãy nàng sắp đã đến thao thao bất tuyệt, nàng đi thời điểm, ba tuổi. Tô trầm ngư, tô trầm ngư, nàng nhìn hắn một cái. Bạc Lương Hòa cũng không có ý thức được này liếc mắt một cái nguy hiểm. Hoàng hậu nương nương thiếu chút nữa tấu hắn, này không phải lấy nàng nói dẫn sao, mệnh nàng vừa rồi thiệt tình thực lòng mà đồng tình hắn một phen. bạc lương hòa tiếp tục nói đoán mệnh nói ta mệnh khắc thê nguyên bản không có người để ý ta 10 tuổi năm ấy người nhà cho ta cùng kia hài tử đính thân vốn dĩ nhân ra khỏe mạnh đính xong thân sau không thể hiểu được liền sinh trang bệnh nặng cũng chưa hảo hảo xem qua thế giới này người liền không có có lẽ là cồn nguyên nhân lại có lẽ là chút mặt khác nguyên nhân khác bạc lương hòa liền như vậy đem quá khứ một chút sự tình nói cùng tô trầm ngư sau khi lớn lên Kết giao cái thứ nhất bạn gái, vừa mới xác nhận quan hệ, ngày hôm sau kia cô nương liền tra ra hoạn bệnh bạch cầu. Đại học thời điểm lại kết giao một cái cô nương, xác nhận quan hệ ngày thứ ba, nàng từ thang lầu thượng nga xuống, thiếu chút nữa mất mạng Tô Trầm Ngư nguyên bản tưởng nói một câu trùng hợp, nghe đến đó, cũng không nói ra được. Các nàng gặp được ngươi, cũng là rất thảm. Nàng tự đáy lòng nói, lái xe chính là bạc lương hòa tín nhiệm nhất vị kia tinh anh trợ lý. Tay run lên, xe lay động hạ, nghĩ thẩm, có ngươi như vậy an ủi người sao? Quả nhiên, Bạc Lương Hòa về điểm này buồn bực tâm tình, chính là bị Tô Trầm Ngư những lời này làm đến không biết nên như thế nào phản ứng, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Ngươi nói đúng. Bạc Lương Hòa gật đầu, cho nên, đây là ta vẫn luôn độc thân nguyên nhân. Tô Trầm Ngư vươn móng nuốt vô vô vai hắn. Bạc Lương Hòa, hắn như thế nào cảm thấy, nha đầu này này một phách, Là ở cảm tạ hắn không có lại thai hỏa mặt khác nữ sinh. Mà hắn loại này mệnh cách, chú định hắn, cho dù có yêu thích cô nương, cũng Vĩnh viễn không thể cùng đối phương ở bên nhau. Bạc Lương Hòa nghiêng đi mặt, nhìn về phía ngoài cửa sổ cấp tốc lùi lại bóng đêm, không nói chuyện nữa. Qua một lát, đai hắn chuyển qua tới khi, tô trầm ngư đã ngủ ngon lành, liền kém chảy nước miếng. Hắn nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn vài giây. Từ ghế dựa phía dưới lấy ra một trường tiểu thảm lông cái ở tô trầm ngư trên người. Ngày hôm sau thứ bảy, tô trầm ngư không cần đi trường học, cũng không có thông cáo, nguyên bản cho rằng có thể ngủ đến mặt trời lên cao, kết quả bị cảnh điền đoạt mệnh liên hoàn cổn cấp đánh thức. Người tốt nhất cấp buồn cung một cái không có trở ngại lý do, nếu không buồn cung hái được ngươi đầu. Tối hôm qua về đến nhà, thu thập xong sau lên giường đã là 3 giờ sáng nửa. Cô nãi mãi thiên đại tin tức tốt. Cảnh điền bên kia giống như là khua chiêng gõ trống dường như, giọng đại đến cực kỳ, ngươi biết không? Minh bảo cách mới nhất một quý tân khoản đại ngôn tìm tới môn, chỉ tên muốn ngươi, đại ngôn phí 1.500 vạn. Tô Trầm Ngư bạo nộ biểu tình tức khắc trệ trụ, có một chút ngồi dậy, đôi mắt là tà sáng, nhiều ít. 1.500 vạn. Cảnh điền từng câu từng chữ lặp lại, hô hấp tăng thêm. Thực hảo, buồn cung tha thứ ngươi. Tô Trầm Ngư bàng treo điện thoại. Lần thứ hai ngã quỵ ở trên giường, mị mị đát ngủ nướng. Cảnh điển. Hắn trừng mắt di động, liền cái này phản ứng. 1.500 vạn đại ngôn, như vậy bình tĩnh. Đều không hỏi xem như thế nào tới. Cũng không hỏi xem có phải hay không thật sự. Phải biết rằng hắn được đến tin tức này khi, đầu óc đều hoàng ọng, phản ứng đầu tiên là đang lừa hắn. Nhà hắn cô nãi nãi còn không có hỏa đến có thể tiếp minh bảo cách châu đáo đại ngôn đi. Phải biết rằng năm rồi tiếp Minh bảo cách châu đáo đại ngôn, đều là siêu hỏa một đường đại già, Tô Trầm Ngư cùng này đó đại già so sánh với, liền nhân ra một ngón tay đầu đều so ra kém hảo sao. Ngay cả gần nhất hai năm lửa lớn còn cầm ảnh hậu thưởng ôn tư Giao cũng chưa nhận được Minh bảo cách đại ngôn. Đương nhiên, nàng đoàn đội vẫn luôn tưởng bắt lấy cái này đại ngôn, vì thế trả giá không ít nỗ lực, hiện tại lại bị Tô Trầm Ngư bắt được tay. Cảnh điên cũng không biết này đó. Hắn chỉ biết cái này đại ngôn dừng ở tô trầm ngư trên đầu, không khác bầu trời rất bánh có nhân. Hơn nữa cái này bánh có nhân còn không phải giống nhau đại. Minh bảo cách châu đáo, cho dù ở toàn cầu đều chiếm hữu đầy đất ghế, bình thường nghệ sĩ căn bản tiếp xúc không đến loại này đỉnh cấp đại ngôn. Nếu tô trầm ngư đại hồng đặt hồng, nhà này đại ngôn tìm tới mua tới, cảnh điển còn cảm thấy có lý nhưng ý hề. Nhưng mà hiện tại, Minh bảo cách như thế nào sẽ lựa chọn cô nãi nãi. chẳng lẽ cô nãi nãi mấy ngày nay nhiệt độ nhiệt đến liền Minh Bảo Cách đều chú ý tới nàng không khoa trương như vậy chứ nhưng nếu không phải nguyên nhân này hắn thật sự không thể tưởng được mặt khác nguyên nhân Cảnh điền căn bản không nghĩ tới nào đó nguyên nhân hắn vô pháp tưởng tượng tô trầm ti cung gập lên đi lấy lòng đại lao bộ dáng đó là không có khả năng cho nên khẳng định là Minh Bảo Cách phương chú ý tới cô nãi nãi tài hoa mới lựa chọn nàng đại ngôn đúng rồi mới nhất một quý tân khoản chủ đánh thiên quốc phong trầm ngư vừa vặn sẽ cầm kỳ thư họa chờ quốc túy tinh tế suy nghĩ hứa ngoại cảnh điền rốt cuộc tìm được thích hợp lý do ổn hạ tâm tới cùng minh bảo cách cẩn thận ước nói đại ngôn thời gian hắn không tính toán lúc này liền thả ra tin tức tô trầm ngư đại ngôn minh bảo cách dễ dàng chiêu tên ban lén hơn nữa hợp đồng còn không có thiêm vạn nhất trên đường xuất hiện cái gì biến cố trong vòng xuất hiện quá quá nhiều đoạt đại ngôn đoạt nhân vật linh tinh sự Cần thiết để phòng điểm, chờ hết thể bụi bặm rơi xuống đất, lại thả ra tin tức cũng không muộn. Phó Thanh Hứa phía trước ở trong núi ngoại cảnh, hiện tại ngoại cảnh trục xong, dư lại cảnh ở Kinh Đô, vừa vặn có mấy ngày kỳ nghỉ, vừa lúc lấy tới ước Tô Trầm Ngư. Liên chính hắn cũng không biết vì cái gì muốn sấn cơ hội này ước Tô Trầm Ngư, hắn tự mình phân tích một phen, không có phân tích ra nguyên nhân, nếu từ ước, kia liền ước. Hắn là một cái minh xác chính mình muốn làm cái gì liền sẽ lập tức xuống tay chuẩn bị người. Phó Thanh Hứa có vị trợ lý kêu phi kha, thập phần lo lắng, sợ hai hai người gặp mặt, sẽ bị người chụp đến. Phó Thanh Hứa xuất đạo 10 năm, không cùng bất luận cái gì nữ diễn viên nháo quá thai tiếng, hắn đi theo Phó Thanh Hứa bên người nhiều năm, cũng trước nay chưa thấy qua hắn ngầm cùng vị nào nữ diễn viên đơn độc liên hoan quá. Hắn như vậy phật hệ. Thế cho nên Phó Thanh Hứa người đại diện nhịn không được thúc giục hắn tìm bạn gái, thậm chí còn tưởng thu xếp tới, vẫn luôn không tìm bạn gái, trong vòng về hắn thích nam nhân hắc bản thảo, sẽ vẫn luôn không ngừng. Nếu không phải chưa từng có phát hiện Phó Thanh Hứa cùng vị nào nam tính bạn bè đi được rất gần, chỉ sợ liền bên người người đều mau hoài nghi Phó Thanh Hứa lấy hướng. Sau lại rốt cuộc có một lần, làm phi kha biết Phó Thanh Hứa như vậy thanh tâm quả dục nguyên nhân, Phó Thanh Hứa đôi những người đó không có hứng thú. không có hứng thú, tự nhiên sẽ không có tiến thêm một bước kết giao. Hắn đem những cái đó đối hắn có hảo cảm nữ sinh, tính cách sờ soạng cái rành mạch, đương hiện ra ở trước mắt hết thể trở nên trong suốt khi, với hắn mà nói, không hề có lực hấp dẫn. Có thời gian kia, chi bằng lại giải một ít câu đố càng thú vị. Nếu chi phí khan nói tới hình dung, hắn cảm thấy pho ca người này, đại khái có cảm tình chướng ngại trướng, cho nên mới sẽ có loại này biểu hiện. biết được phó thanh hứa muốn cùng tô trầm ngư đơn độc liên hoan sau phí kha lo lắng rất nhiều lại có điểm cái loại này không thể nói vi diệu, phó ca đây là thông suốt giống như từ thu quỷ thăm thời điểm phó ca đối tô trầm ngư thái độ liền không quá giống nhau chính là thu kết thúc cũng không gặp bọn họ hai người có cái gì giao thoa nha ngay thường phó ca đều không thế nào chơi di động hạ diễn sau đại bộ phận thời gian là xem một ít có quan hệ mật thất thư hoặc là giải một ít toán học đề Nếu như bị chụp đến hai người ngầm gặp mặt, tô trầm ngư gần nhất nhiệt độ, hơn nữa phó thanh hứa di vãng không gần nữ sắc nhân thiết. Hắn đều có thể tưởng tượng đến lúc đó là như thế nào một phen náo nhiệt. Phó ca, địa điểm đại an bài hảo. Phí kha ném ra này đó tâm tư, có chút lo sợ, ngươi thật sự không cần ta đi theo. Phó thanh hứa cầm lấy áo khoác, ân một tiếng. Phí kha đành phải tha thiết nói, vậy ngươi nhất định phải chú ý an toàn A. Nghĩ nghĩ. Lại nói, nếu là có người chụp, nhớ rõ đem mặt che hảo. Phó Thanh Hứa liếc hắn một cái, cái gì cũng chưa nói, cầm lấy chìa khóa xe, đi hướng đính tốt nhà ăn. Thoáng dùng khăn quảng cổ che khuất nửa khuôn mặt, tiến vào đơn độc phòng, hắn cùng tô trầm ngư ước chính là giữa trưa 12 giờ, hiện tại 11 giờ rưỡi, người phục vụ lại đây dò hỏi hắn gọi món ăn. Phó Thanh Hứa, chứ không cần, còn có một người. Tốt. Người phục vụ thực chuyên nghiệp. Cho dù cảm thấy trước mắt cái này bề ngoài cực kỳ xuất sắc nam nhân có điểm quen mắt, cũng không có nhiều xem. Phó Thanh Hứa cởi áo khoác, đặt lên bàn di động đúng lúc vang lên một tiếng. Cơ lắc mở, là Tô Trầm Ngư phát tới hệ trạng, Phó Lao Sư, ta muốn tới Nga. Phó Thanh Hứa, hảo. Tô Trầm Ngư, người mang trợ lý sao? Phó Thanh Hứa ngón tay thon dài hơi đốn, không có. Tô Trầm Ngư, tốt Nga. Tô Trầm Ngư, ta cũng sẽ không mang đát. Tô trầm ngư đáng yêu gương mặt tươi cười gì bờ gờ, gờ nhà ăn ngoại một chiếc ngoại hình điệu thấp xa hoa xe con chậm rãi dừng lại tô trầm ngư xách lên túi sách chiều bên người mạc nhị nói ta tới rồi ngươi không cần đi theo đi vội chính ngươi đi kỳ thật hôm nay ngươi hẳn là nghỉ căn bản không cần lại đây tô trầm ngư nguyên bản tính toán trực tiếp kêu taxi đi nhà ăn kết quả mạc nhị cư nhiên biết nàng muốn cùng phó thanh hứa gặp mặt trực tiếp tới đón nàng còn thay đổi chiếc điệu thấp xe con Mạc nhị hôm nay khí sắc cũng không tệ lắm, xuyên thực chính thức tây trang, ngày thường đều là hưu nhàn trang, phù hợp trợ lý trang điểm. Thân là trợ lý, ta không yên tâm làm ngươi cùng một người nam nhân đơn độc gặp mặt mạc nhị nhẹ nhàng như mày, nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không quấy dày ngươi cùng phó thanh hứa chi gian liên hoan, ta ly đến gần, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, cũng hảo xử lý. Kia cũng không được, phó lao sư nếu là biết, còn tưởng rằng ta để phòng hắn đâu. Nhiều không tốt. Tô Trầm Ngư quyết đoán lắc đầu, cứ như vậy đi, ta đi trước, ta chính là ngươi lão bản. Cuối cùng một câu thành công làm mạc nhị câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Hắn nhìn Tô Trầm Ngư mở cửa xe, cũng không quay đầu lại nhảy nhót tiến vào nhà An đại môn. Hôm nay nàng, rõ ràng trải qua tỉ mỉ trang điểm, liền hậu áo khoác cũng chưa xuyên, chỉ xuyên kiện tu thân váy liền áo, sấn đến eo cực tế, trên vai đáp điều áo choàng, quên đương một kiện giữ âm áo khoác. chứ bỏ chạy sâu mới hóa chăng nàng hôm nay cũng thượng tinh xảo trăng dùng liền như vậy dắt một cổ cực lịch sự tao nhã làn gió thơm phiêu tiến ưu nhã nhà ăn lái xe tài xế lặng lẽ từ kinh chiếu hậu nhìn mắt lập tức liễm hạ ánh mắt không dám lại xem đại khí cũng không dám ra một chút qua một lát tài xế nghe được mạc nhị ở gọi điện thoại thanh âm trở nên thanh dương hoàn toàn nghe không ra hắn vốn dĩ thanh âm ngự khí có chút không thể nói tới quái gì. Giống thay đổi cá nhân dường như. Ngươi hảo ngươi hảo, là bắt quái giải trí nhớ sao. Ta nơi này phơi cái liều, tô trầm ngư cùng phó thanh hứa ở ngọc phẩm hoa nhà ăn gặp mặt. Ta như thế nào biết bọn họ cái gì quan hệ? ân đối. Số 8 Gelo. Mới vừa đi vào một lát, hiện tại lại đây tới kịp. Tài xế. Tài xế. Ta mẹ nó cả khuôn mặt đều nứt ra rồi. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com. Trà xanh 50 bước, canh một. Phó Lao Sư. Vừa tiến vào ghế lô, liền nhìn đến phó Mỹ Nhân ngồi ở vị trí thượng, túi đầu nhìn cái gì? Trầm Ngư. Phó Thanh Hướng ngẩng đầu, đối thượng nữ hải tinh tinh lượng ánh mắt, hơi hơi mỉm cười, quả thực cười đến Tô Trầm Ngư đầu quả tim, ta ở nghiên cứu thực đơn, ngươi nhìn xem. Tốt Nga. Tô Trầm Ngư tùy ý kéo ra hắn đối diện ghế dựa ngồi xuống. Thu quỷ thăm khi. Bọn họ vài vị tráng sĩ thường xuyên buổi tối đi ra ngoài ước ăn cơm, bất quá vì biểu hiện ra nữ hài tử rộng rè. Tô Trầm Ngư quy quy củ củ mà nhìn hạ thức đơn, Phó Lao Sư nghiên cứu đến thế nào? Ngươi tới điểm đi, ngươi điểm đến khẳng định so với ta điểm ăn ngon. Phó Thanh Hứa nói, này nhưng không giống ngươi phong cách. Tô Trầm Ngư, nàng trước mắt, phồng lên mặt, ủy khuất nói, Phó Lao Sư, vậy ngươi nói ta cái gì phong cách? phó thanh hứa trên mặt lộ ra có chút buồn cười biểu tình lại không có liền vấn đề này tiến hành hồi phục mà là nói xuyên như vậy mỏng không lạnh sao thẳng nam sắt thép thẳng nam nàng tỉ mỉ vì hắn trang điểm thành như vậy hắn nhìn đến chỉ có nàng ăn mặt mỏng nàng cố ý hơi hơi mở to hai mắt nghi hoặc nói khó coi sao ta chính là vì tới gặp phó lao sư cố ý như vậy xuyên đâu đối phó loại này khó hiểu phong tình sắt thép thẳng nam lời nói đến nói được trắng ra điểm hắn mới có thể hiểu quả nhiên phó thanh hứa hơi giật mình liền ở tô trầm ngư cho rằng hắn muốn nói đẹp khi phó thanh hứa lại chậm rãi như mày nói tiêu càng không cần thiết lại không phải thấy cái gì người xa lạ thời tiết lạnh lẽo dễ dàng cảm bạo lần sau không cần như vậy còn có lần sau tô trầm ngư ngoan ngoãn gật đầu tuất ta đều nghe phó lao sứ đát phó thanh hứa điểm cơm chờ đợi thượng cơm trong quá trình Hai người tùy ý nói chuyện hiếm, Phó Thanh Hứa nói chút hắn chụp ngoại cảnh khi gặp được thú vị sự kiện, nói nói, hắn chuyện vừa chuyển, thích giải đề sao. Đề tài này vượt qua độ cực đại, trước một giây còn đang nói phong cảnh, tiếp theo câu chính là giải đề, tuy là Tô Trầm Ngư cũng là hoán hai giây mới trả lời, giải cái gì đề. Chỉ cần không phải toán học đề, mặt khác đều hảo thuyết. Phó Thanh Hứa, toán học. Tô Trầm Ngư, hôm nay vô pháp Hàn huyên nha. Cái này làm cho nàng không tránh miễn nhớ tới trong trí nhớ một màn. Nàng sở dĩ tiến cung, là bởi vì thư hầu. Tiến cung phía trước, nàng là thư hầu phủ bút mực thị nữ. Nàng là cơ duyên xảo hợp dưới tiến vào hầu phủ, trở thành thư hầu bút mực thị nữ. Như thế nào bút mực thị nữ? Đơn giản mà nói, chính là thư phòng tiểu nữ công. Thư hầu viết chữ vẽ tranh khi, nàng gác bên cạnh nghiên mặc, thời tiết nhiệt nói, thuận tiện cử đem cây quạt phiến phiến tiểu phong. Nàng chiêu thức ấy coi như tinh diệu thi họa chính là đi theo thư hầu học, nàng trí nhớ từ trước đến nay không tồi, hơn nữa bắt trước năng lực cũng còn hành, xem lâu rồi, tâm ngứa, liền muốn động thủ. Vì thế sấn thư hầu không ở thời điểm, trộm dùng hắn bút, hắn mặc, hắn giấy tuyên thành. Phải cẩn thận lại cẩn thận, nếu như bị những người khác phát hiện, xong đời. Mỗi lần dùng xong, nàng đều phải kinh hồn táng đảm hồi lâu. Nàng mỗi lần dùng xong sẽ sửa sang lại thành vô dụng quá bộ dáng, họa quá giấy tuyên thành cũng sẽ tìm cơ hội đem nó thiêu, thiêu tấn hôi ném tới dưới tàng cây, vốn tưởng rằng chính mình làm được đủ bí ẩn, kết quả vẫn là bị phát hiện cùng thị nữ một cái khác cô nương. Đối phương loảng xoảng loảng soảng loảng soảng hướng thư hầu mách lẻo, vẻ mặt đắc ý, hận không thể lập tức đem nàng trượng trách 30 đổi ra hầu phủ. nao tưởng vận khí khá tốt, thư hầu nhìn lạnh băng bất cận nhân tình, Đang xem quá nàng viết tranh chữ sau, vẫn chưa trách phạt nàng, ngược lại làm nàng hiện trường lại viết một lần, xác nhận là nàng chính mình viết sau, sau lại. Sau lại hắn luyện tự vẽ tranh thời điểm, làm Tô Trầm Ngư cùng hắn cùng nhau. Trợ thủ đắc lực đồng thời vẽ tranh, cũng là lúc ấy luyện ra. Chư bỏ tranh chữ, thơ, thư, số thuật phương diện, vị này từ nhỏ liền có thần đồng chi xương thư hầu tự nhiên cũng tinh thông, đại khái cho rằng Tô Trầm Ngư có thiên phú. Mại đáng làm chi tải rốt cuộc quang xem hắn tập viết vẽ tranh, chính mình đều có thể sờ soạn ra không tồi hiệu quả bởi vậy. Hắn liền thơ, thư, số thuật đều làm tô trầm ngư cùng nhau. Đặc biệt số thuật, thật là muốn mạng già. Nhưng kỳ thật, tuy rằng ở thư hầu bên người làm một năm bút mực thị nữ, tô trầm ngư cùng thư hầu chi gian cũng không thủ, liền lời nói đều không thế nào nói vị này quẳng cu é ít lời thư hầu, không công tác thời điểm đại ở nhà. Có thể một ngày đều không nói lời nào, thường thường dùng ánh mắt ý bảo hạ nhân. Sau lại nàng có thể thông qua cẩu hoàng đế biểu tình, thân sắc, ánh mắt chờ suy đoán hắn nội tâm hoạt động, rất lớn nguyên nhân là bị thư hầu luyện ra. Trầm ngư. Tô Trầm ngư chạy thiên suy nghĩ bị kéo trở về, nàng nhìn phía phó thanh hứa mặt mắt, kiên định mà lắc đầu, không cần, ta không thích toán học đề. Tiện đà đáng thương vô cùng mà nói, từ nhỏ đến lớn, ta toán học đều không tốt. Khảo thí liền không đạt tiêu chuẩn quá, phó lao sư, ngươi muốn giải cái gì đều được, trừ bỏ toán học. Hảo, nhận thức lâu như vậy, trước nay không gặp nàng đối thứ gì biểu hiện ra đặc biệt thích hoặc là chán ghét, đây là lần đầu tiên nàng trắng ra biểu hiện ra không mừng. Phó thanh hứa xem kỹ nội tâm, lại có loại, không thể nói tới vui sướng. Phó lao sư thực thích tiết lộ sao? Không thể nói là thực thích phó thanh hứa nghiêm túc trả lời, ta thích tiết lộ đánh cờ quá trình. Vậy ngươi khẳng định chơi qua rất nhiều mật thất đại chạy thoát linh tinh trò chơi đi. Phó Thanh Hứa gật đầu. Ta kỳ thật cũng thực thích loại này trò chơi. Lần sau Phó Lao Sư đi chơi, mang lên ta nha Phó Thanh Hứa nhẹ nhàng chọn hạ mi, không sợ hãi. Đây là đang cười nàng đi. Tô Trầm Ngư làm như không thấy được, chống cảm cười đến mi mắt con cong, có ngươi ở, sợ cái gì. Nói xong ngượng ngùng mà cúi đầu. Thấp xong đầu mới nghĩ đến. chính mình túi đầu liền nhìn không tới phó thanh hứa phản ứng nha trơ nang ngẩng đầu khi đối diện phó thanh hứa như cũ cùng lúc trước giống nhau không có gì biến hóa tô trầm ngư tiếc hận đồ ăn thượng tể